Mời các bạn cùng nghe phần 14 phần cuối của truyện đại mỹ nhân thập niên 80. truyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, trường 156 trẻ con. Nghe thấy lời con gái nói, lâm tú Mỹ cứng đờ người, ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Còn tạ gia vũ hoàn toàn mang nét mặt đương nhiên. Cô bé đói nên mới tìm mẹ đòi đồ ăn, thứ khó khăn lắm mới đòi được tại sao tạ gia kỳ cũng có Tạ gia kỳ chẳng làm gì cả. Tạ gia vũ cực kỳ bức xúc. Lúc này lâm tố Mỹ cũng bực lắm rồi, dựa vào đâu mà con được ăn còn anh con không được ăn. Con là do mẹ sinh ra, anh con cũng do mẹ sinh ra, con ăn được thì đương nhiên anh con cũng ăn được. Con đói, tạ gia vũ vỗ vỗ bụng mình, sau đó chỉ vào tạ gia kỳ, nói như lẽ đương nhiên. Anh ấy không đói, lâm tố Mỹ đã tức đến mức bật cười. Sao con biết là anh con không đói, dù sao anh ấy cũng không đói, tạ gia vũ còn tức giận hơn lâm tố Mỹ. Lâm tố Mỹ hít sâu hai hơi, lại trống eo để làm dịu tâm trạng, sau đó hỏi tạ gia kỳ kỳ kỳ, bây giờ con muốn ăn thứ này không? Nét mặt tạ gia kỳ cực kỳ băn khoăn, cậu nhóc nhíu mày, một lúc lâu sau trong ánh mắt khích lệ của mẹ cậu chỉ vào món ăn ở bên khác. Mẹ ơi, con muốn ăn cái đó, được mẹ mua cho con, vì thế tạ gia kỳ và tạ gia vũ đều có được món ăn yêu thích của mình, vừa đi vừa ăn. Tạ gia vũ nhìn bóng lưng tạ gia kỳ mà căm phẫn bất bình, luôn cảm thấy nhờ mình mà anh trai mới có được món ăn đó, cô nhóc cảm thấy đã bị người ta chiếm hời. Cảm giác chiếm hời từ người khác mới tốt còn cảm giác bị người khác chiếm hời chẳng vui chút nào. Lâm tố Mỹ khẽ liếc nhìn con trai, tuy cô cậu không nói gì và ngoan ngoãn đi phía trước nhưng cô có thể cảm nhận được cô cậu không muốn đi cùng hàng với tạ gia vũ cho lắm cũng không nói chuyện với cô nhóc. Thấy Tạ Gia Vũ ăn xong, Lâm Thố Mỹ lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô nhóc cũng đưa cho Tạ Gia Kỳ một tờ khăn giấy. Sau đó cô nắm tay con gái định nói chuyện hẳn hoi với con. Tạ Gia Vũ, Tạ Gia Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ đôi mắt to tròn lấp lánh viết gì à? Con và anh con là anh em sinh đôi, con biết cái gì là sinh đôi không? Tạ Gia Vũ nhíu đôi mày nhỏ, mà lúc này bạn nhỏ Tạ Gia Kỳ cũng bước chậm lại. Lúc con và anh con còn chưa ra đời, hai đứa đã ở trong bụng mẹ để hấp thụ dinh dưỡng cùng nhau ở trong bụng mẹ 10 tháng mới ra đời. Cũng tức là, hai đứa mới là người thân thiết, gần gũi nhất của nhau. Lúc ở trong bụng mẹ, hai đứa ngủ thế này này. Lâm Tố Mỹ làm ra cử chỉ. Sau khi ra đời, tùa ban đầu, hai đứa đều phải giữ tư thế ngủ như thế thì mới không khóc. Lâm Tố Mỹ nhắc tới chuyện quá khứ ánh mắt dịu hiền sáng rực. Khi ấy cô cảm thấy vô cùng thần kỳ vì hai cục cưng nhỏ của cô đã ỉ lại nhau như thế. Tạ gia vũ hé miệng nghe mẹ nói vậy, nét mặt cực kỳ kinh ngạc. Cho nên đối với mẹ con và anh con đều giống nhau, hai đứa đều là con của mẹ, không có cách nói là ai quan trọng ai không quan trọng thứ mà con có thì anh con cũng sẽ có thứ mà anh con có thì con cũng sẽ có. Tạ gia vũ bĩu môi, vẫn chẳng vui mấy, nhưng con muốn được nhiều hơn. Tạ gia vũ nói rất ư là đương nhiên, tại sao con muốn được nhiều hơn? Thì là muốn được nhiều hơn thôi, tạ gia vũ cực kỳ ảo não vì chuyện mẹ không thể hiểu được mình. Chỉ là muốn được nhiều hơn, lâm tố Mỹ chỉ vào tạ gia kỳ, anh con cũng nghĩ thế đấy. Tạ gia kỳ đột ngột quay phát đầu, nhìn mẹ mình ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn cậu thật sự không nghĩ vậy mà. Lâm tố Mỹ bị nét mặt của con trai chọc cười, con muốn được nhiều hơn, anh con cũng muốn được nhiều hơn cho nên chẳng có cách nào khiến hai đứa đều hài lòng. Vậy thì bắt buộc phải đối xử công bằng, mọi người đều giống nhau, không ai nhiều mà cũng chẳng ai ít. Tạ Gia Kỳ gật đầu theo bản năng, còn Tạ Gia Vũ lại biểu cái miệng nhỏ, bày tỏ mình không chấp nhận. Hôm nay, Lâm Tố Mỹ không dẫn hai đứa trẻ đi con đường nhỏ vào thôn mà đi con phố phía sau. Rõ ràng Tạ Gia Vũ rất vui, đồ ở con phố phía sau khá nhiều cô nhóc lại có thể mua đồ ăn ngon rồi. Chẳng đi được bao lâu Tạ Gia Vũ đã thật sự thèm ăn. Lâm Tú Mỹ không từ chối. Chỉ là lúc mua cho Tạ Gia Vũ, cô sẽ hỏi Tạ Gia Kỳ có muốn ăn không, nếu không muốn ăn thứ này mà muốn ăn thứ khác thì cô cũng sẽ mua. Cái chính là Lâm Tú Mỹ dẫn hai con đi mua bút màu. Nếu hôm nay đã xảy ra chuyện không hay vì bút màu thì phải chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa. Hai đứa trẻ mỗi đứa được một hộp bút màu, chúng đều hớn hở. Dù rằng cũng xảy ra chút xích mích, Tạ Gia Vũ tinh mắt, sau khi Tạ Gia Kỳ chọn xong màu cô nhóc liền chọn loại tốt hơn. Lâm Tú Mỹ cứ để cô nhóc chọn, dẫu sau dù cô nhóc chọn gì, Lâm Tú Mỹ đều sẽ mua hai bộ, một bộ của Tạ Gia Vũ, một bộ của Tạ Gia Kỳ. Tạ Gia Vũ cực kỳ thắc mắc, rõ ràng Tạ Gia Kỳ chọn bộ khác, tại sao mẹ vẫn phải mua một bộ giống của mình chứ? Lâm Tú Mỹ vỗ đầu con gái, mẹ đã nói rồi, đối với mẹ con và anh con đều giống nhau, cho nên con muốn gì thì anh con cũng sẽ có thứ đó. Tạ Gia Vũ nhìn Tạ Gia Kỳ, nhưng anh ấy đâu có chọn bộ này. Nhưng mẹ muốn mua cho hai đứa giống nhau, tạ gia vũ rậm chân, rất khó chịu vì mẹ không hiểu mình. Con không thích giống nhau, vậy con thích gì, con chỉ thích con được thứ tốt nhất, con được nhiều nhất. Lâm tố Mỹ còn chưa nghe xong đã từ chối luôn, ổn chuyện đó là không thể được con và anh con đều giống nhau, bắt buộc phải đối xử công bằng. Tạ gia vũ nhìn mẹ mình, con không thể được nhiều hơn một chút xíu sao, không thể, chỉ một tí tẹo thôi, cũng không thể. Tạ Gia Vũ dùng tay phát ra một kẽ hở nhỏ tí. Chỉ một tí tẹo thế này thôi. Không thể, thái độ của Lâm Tố Mỹ rất kiên quyết. Tạ Gia Vũ đã bị bà mẹ cứng rắn của mình đánh bại. Mẹ rõ nhỏ nhen, mẹ là đồ quỳ keo kiệt. Lâm Tố Mỹ, Tạ Gia Vũ không đi cùng mẹ nữa. Đúng là quỳ keo kiệt quỳ buồn xỉn. Rốt cuộc ai nhỏ nhen hơn đây. Lâm Tố Mỹ tức cười. Xong cô cũng trở nên trẻ con rồi, nếu con gái không muốn đi chung với cô thì cũng chẳng sao cô còn có con trai, vậy cô đi cùng kỳ kỳ là được. Tạ Gia Vũ đã đi được một đoạn rất xa, quay đầu nhìn, phát hiện mẹ và anh mình đi cùng nhau. Cô nhóc trợn mắt tận mấy cách, không đi nữa mà đợi khi mẹ và anh trai đến trước mặt. Rồi cô nhóc cũng chạy tới nắm tay Lâm Tố Mỹ, ừm, mẹ cũng là của cô nhóc. Lâm Tố Mỹ được con trai con gái nắm tay mỗi đứa một bên mà có cảm giác thỏa mãn tựa như kỳ tích. Về đến thôn, sau khi chào hỏi bố mẹ và bố mẹ chồng mình, Lâm Tố Mỹ dẫn hai con về nhà. Bữa tối ăn gì cô đều nghe ý kiến của lũ trẻ. Chúng ăn gì cô sẽ nấu món đó, nhưng không thể không ăn. Tạ Gia Vũ là người không muốn ăn, nhưng mẹ nói nếu không ăn cơm tối thì sau này không được mua những thứ khác nữa. Đây là một sự uy hiếp nghiêm trọng, Tạ Gia Vũ chỉ đành ấm ức đồng ý ăn cơm. Bát của hai cô cậu là bát được mua riêng, bát trông đẹp mà dù rơi xuống đất cũng không vỡ. Hai đứa trẻ đều biết đó là bát của chúng, bình thường đã nhận định loại bát này thì không muốn dùng bát khác nữa. Hai đứa trẻ vừa ăn cơm vừa xem vô tuyến, xem một tí lại ăn một miếng cơm to. Lâm Tú Mỹ đã nói trước, nếu chỉ mải xem vô tuyến mà không ăn cơm thì sẽ thắt vô tuyến. Ăn cơm xong, Lâm Tú Mỹ lại dẫn con ra ngoài dạo bộ nhân tiện giúp tiêu cơm. Sau đó lâm tố Mỹ phát hiện con gái mình lại có một kỹ năng. Cô nhóc dẻo miệng thích gọi mấy cậu nhóc lâm thần lâm dạ là anh ngọt sớt sau đó kéo mấy cô cậu trai trai đó đi mua quà vặt. Lâm tố Mỹ lạnh lùng nhìn, sau khi tạ gia vũ được thoại nguyện cô mới lên tiếng. Không phải đã nói là thứ con có thì anh con cũng phải có rồi sao? Chia một nửa cho anh con, dưới ánh mắt của mẹ tạ gia vũ ấm ức chia cho tạ gia kỳ. Khóe miệng lâm tố Mỹ giật giật cái ánh mắt bị áp bức đến cùng cực đó rốt cuộc là cố ý chưng ra cho ai xem đây. Rõ ràng cô có thể nhìn ra được tạ gia vũ không chia một nửa cho tạ gia kỳ con bé không nỡ, nếu thật sự chia một nửa thì cá chắc con bé sẽ khóc. Lâm tố Mỹ không muốn con khóc lóc nức nở, hơn nữa thì quá trình rất dễ dàng nhưng cũng coi như bản thân tạ gia vũ được công lao sau khi làm việc vất vả. Buổi tối lúc ngủ, đương nhiên là ba mẹ con cùng ngủ trên một chiếc giường lớn rồi. Lâm Tố Mỹ nhìn các con trò chuyện với chúng, đối với mẹ, hai đứa đều rất quan trọng. Cho nên mẹ mong hai đứa có thể chung sống hòa thuận, tương thân tương ái, nếu không mẹ sẽ đau lòng và buồn lắm. Tạ Gia Kỳ lưu luyến rúc vào lòng mẹ, còn Tạ Gia Vũ thì trợn to mắt nhìn mẹ. Vậy quan trọng đến mức nào à? Quan trọng vô cùng, giữa con và anh ấy ai quan trọng hơn? Tạ Gia Vũ chỉ vào Tạ Gia Kỳ. Lâm Tố Mỹ cảm thấy cả buổi chiều mình đã nói mấy lời bằng thừa, mọi chuyện quay lại điểm bắt đầu rồi. Đều quan trọng như nhau, không có đều quan trọng như nhau đâu Tạ Gia Vũ trông rất nghiêm túc Trong thế giới của cô bé, không có thứ gì quan trọng như nhau mà chỉ có quan trọng nhất Sau đó là quan trọng bình thường, tất cả đều có thứ tự cả Đúng là quan trọng như nhau đấy Lâm Tố Mỹ vươn tay ra Hai đứa đều là miếng thịt trong lòng bàn tay trên mờ u bàn tay mẹ thiếu đứa nào cũng không được Tạ Gia Vũ nhìn tay mình, sau đó nhìn Lâm Tố Mỹ Mẹ thịt ở lòng bàn tay dày hơn thịt ở mơ bàn tay, con muốn làm thịt ở lòng bàn tay. Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ kiềm chế cảm xúc của mình. Vụ so sánh vừa rồi không tính, là tay phải và tay trái. Bây giờ tạ gia vũ còn chẳng buồn suy nghĩ nữa. Tay phải quan trọng hơn tay trái, con muốn làm tay phải. Lâm Tố Mỹ nhìn con gái, không khỏi thở dài, không biết là vì bất lực hay là cảm thấy lực bất tòng tâm. Tạ gia vũ vẫn còn đang cười. Khua khua bàn tay nhỏ, quả nhiên tay phải tốt hơn. Còn lâm tố Mỹ lại rất buồn bã. Lời cô nói, không biết là quá thâm thúy hay là sao mà con gái hoàn toàn không nghe lọt cứ như gió thoảng bên tai vậy. Cảm giác bất lực đó khiến người phụ nữ đã kết hôn gần này tuổi như cô rất muốn khóc. Cũng không phải là quá thâm thúy, mà là hai người như ở hai thế giới, thứ cô nói và thứ tạ gia vũ muốn hiểu căn bản không ở cùng một thế giới với nhau. Tạ gia kỳ thấy mẹ như vậy có vẻ hiểu ra điều gì. Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ của mình khẽ vỗ lưng mẹ như đang an ủi trong im lặng. Mẹ ơi! Lâm Tố Mỹ bèn nặn ra một nụ cười với con trai. Tạ Gia Kỳ cũng không biết mẹ làm sao cậu chỉ cảm thấy hình như mẹ đã trở nên rất buồn. Tần suất Lâm Tố Mỹ trở về thôn Cửu Sơn càng ngày càng cao. Cho dù ngày hôm sau phải dậy từ sớm tinh mơ để quay lại thành phố Vân thì cô vẫn sẽ về thôn Cửu Sơn. Cô phát hiện Tạ Gia Vũ có một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là cô nhóc sẽ chiếm đồ từ chỗ người khác cũng lấy luôn phần của tạ gia kỳ. Cô nhóc không ít kỷ chiếm lấy đồ của tạ gia kỳ, mà là lúc phân chia từ cô nhóc nhất định phải được nhiều hơn tạ gia kỳ. Tạ gia vũ lấy đồ, nếu thứ đồ đó có từng cái cô bé nhất định đòi lấy số lẻ, như vậy thì cô bé sẽ chia cho mình thêm một cái. Mà nếu là đồ phải chia ra, cô bé sẽ chia thành hai phần một lớn một nhỏ, phần lớn thì cho mình còn phần nhỏ cho tạ gia kỳ. Đây thực sự đã trở thành một thói quen hành sự của Tạ Gia Vũ rồi. Lâm Tú Mỹ quyết định phải chấn chỉnh thói quen này của Tạ Gia Vũ. Nếu Tạ Gia Vũ đã thích số lẻ như thế, vậy thì cho số lẻ. Thế là chín cái kẹo Tạ Gia Vũ bốn cái, Tạ Gia Kỳ bốn cái, cái còn lại chia đôi. Tạ Gia Vũ nhìn mẹ mình chia thành hai nửa, một cái kẹo chỉ bé tẹo như thế, sau khi chia làm đôi lại càng nhỏ. Nhưng tạ gia vũ vẫn nghiên cứu hồi lâu, cho đến khi cô nhóc tìm ra nửa to hơn một tí xíu trong hai nửa đó rồi chọn luôn, sau đó chia phần mà cô nhóc cho là nhỏ hơn cho tạ gia kỳ. Lâm tố Mỹ thực sự bị con gái mình chọc giận đến mức không biết thế nào mới tốt. Sau đó vào lần chia tiếp theo, lâm tố Mỹ không cho tạ gia vũ chọn nữa. Cô cũng phát hiện ra, nếu con gái đã nhận định cô nhóc lấy được nửa nhiều hơn thì cô nhóc sẽ rất hí hừng, còn nếu cô nhóc cảm thấy mình lấy được nửa ít thì sẽ hậm hực không vui. Lâm tố Mỹ chẳng tài nào hiểu nổi, thứ bé tẹo như con kiến hạt vừng, rốt cuộc tạ ra vũ nhìn ra được kiểu gì. Khi tạ trường du đi công tác về, anh vừa về đến nhà đã bị bố mẹ và bố mẹ vợ mình kéo lấy nói chuyện. Vì thế anh cũng biết được chuyện kỳ quái lâm tố Mỹ làm trong khoảng thời gian này. Cả Trần Đông Mai và Trần Tư Thuyết đều cực kỳ thắc mắc sao lâm tố Mỹ cứ phải so đo với một đứa trẻ làm gì. Hơn một cái kẹo hơn một hạt là quan trọng đến vậy ư. Nếu cảm thấy không công bằng thì cứ bù riêng cho tạ gia kỳ là được việc gì phải làm như thế khiến tạ gia vũ không vui. Các ông bà vừa thấy khuôn mặt nhỏ ỉu siêu của tạ gia vũ thì đã không kìm được muốn dỗ dành Đương nhiên, chủ yếu là mấy người Trần Đông Mai cảm thấy đó là chuyện vặt vãnh tạ gia kỳ còn không đề bụng thì Lâm Tú Mỹ Hà tất phải chuyện bé xé ra to. Hơn nữa Lâm Tú Mỹ còn không cho họ xen vào chuyện này, cứ làm như họ không biết trông trẻ con vậy, khiến Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đều không thoải mái cho lắm. Tạ Trường Du đi về nhà mình, hai đứa trẻ đang làm bài tập trong đình, trông rất ngoan ngoãn dáng vẻ đó khiến trái tim người làm cha như anh mềm lại, có vất vả có mệt mỏi ở bên ngoài hơn nữa thì khi về nhà thấy cảnh tượng này, anh sẽ chỉ cảm thấy đáng giá vô cùng. Bố, tạ gia kỳ trông thấy tạ trường du trước liền vui vẻ gọi. Mắt tạ gia vũ lóe lên cô nhóc chạy như bay qua. Bố ơi bố con nhớ bố lắm. Tạ gia vũ vươn hai tay ra muốn ôm. Tạ trường du đương nhiên ôm con gái vào lòng. Tạ gia kỳ ngồi nguyên tại chỗ, nhìn động tác của em gái mà hơi thất thần và ảo não. Không biết tại sao em gái có thể nói những lời như thế, còn mình thì lại không làm được. Tạ trường Du bế con gái qua. Bài tập còn chưa làm xong, vậy thì phải làm tiếp. Tạ trường Du đặt con gái lên ghế, sau đó cong người xuống bế tạ Gia Kỳ lên. Nào, con trai cũng cho bố bế cái nào. Mắt tạ Gia Kỳ lóe sáng. Bố ơi, ơi con, con cũng nhớ bố lắm. Được bố biết rồi. Tạ trường Du hôn lên khuôn mặt con trai. Mẹ đâu con, ở trong bếp chia kẹo ạ. Lâm Tú Mỹ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ lâu, có điều cô không đi ra. Cô đang chia một cái kẹo ra kết quả kẹo cứng không dễ chia, bị xẻ vụn cô rứt khoát làm vụn kẹo, sau đó chia thành hai nửa để lũ trẻ tự chọn. Tạ trường Du vừa vào nhìn thấy chỗ kẹo thì bật cười. Anh thấy em đang bị ma ám rồi đấy. Lâm Tú Mỹ chừng anh, bố mẹ không biết mức độ nghiêm trọng, ngay cả anh cũng không biết hà tạ trường du lắc đầu, đi thẳng qua, sau đó ăn hết sạch chỗ kẹo khó khăn lắm lâm tố Mỹ mới chia xong. Anh làm gì đấy, kẹo mình khổ sở chia xong bị ai kia ăn loáng cái hết sạch lâm tố Mỹ bày tỏ mình không vui một chút nào. Trước đó hai đứa đã được kẹo rồi, không có cái kẹo này nữa chẳng phải cũng rất công bằng hay sao. Lâm tố Mỹ ngẩn người, sau đó ủ rũ che mặt mình. Phải ha cô đã bị ma ám rồi, nếu đã có nhiều rồi thì cứ bỏ bớt là xong, việc gì phải lao tâm khổ tứ đòi chia ra chứ. Chỉ là cô cảm thấy cực kỳ buồn lòng và bất lực. Hình như làm vậy chỉ là một thứ rất hình thức thôi, chứ trên thực tế thì chẳng có gì thay đổi cả. Tạ trường Du đi đến trước mặt cô, khẽ ôm cô vào lòng. Đừng tự tạo áp lực lớn như thế cho bản thân. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Lúc này, tạ Gia vũ lén lút đi vào phòng bếp, sau đó phát ra tiếng cười rất khoa trương. Ha ha ha, lêu lêu lêu bố mẹ. Tạ trường Du nhìn qua. Con vào làm gì? Con vào xem bố mẹ đang làm gì. Trông tạ trường du đầy vẻ bất đắc dĩ. Bố vừa mới ăn kẹo mẹ đã chia con có bực không? Dạ, tạ gia vũ lắc đầu, sau đó lấy một cái kẹo từ chiếc túi nhỏ trong lòng ra. Bố ơi bố còn ăn nữa không? Chỗ con vẫn còn này. Lâm tố Mỹ sững sờ. Tạ gia vũ nhíu mày băn khoăn. Cái kẹo này chẳng ngon tẹo nào, lần sau đừng mua nữa. Tạ trường du đỡ chán. Ồ, là vì cảm thấy kẹo không ngon nên mới chịu cho bố đúng không? Không phải đâu bố, cho dù ngon hết xảy thì con cũng sẽ cho bố mà. Tạ ra vũ tiến lên, nhét kẹo cho bố, sau đó lại lục lọi túi, lấy ra một chiếc kẹo để vào tay lâm tố Mỹ. Lâm tố Mỹ nhìn cái kẹo trong lòng bàn tay mình, tâm trạng phức tạp. Một nhà bốn người ăn cơm tối xong, tạ trường du cùng hai con đi chơi. Bây giờ trò mà trẻ con trong thôn thích chơi có hai loại. Một là vòng sắt, một chiếc vòng sắt tròn, dùng một cái móc sắt móc vào phía dưới vòng rồi chạy theo vòng sắt, không được để vòng sắt đổ. Một trò khác là con quay cầm dòi quất vào nó, không để nó dừng quay. Trẻ con trong thôn nhiều, lúc này những đứa trẻ đi chơi cũng chẳng ít. Tạ Gia Kỳ vẫn luôn trầm lặng, hướng nội cũng chủ động chạy đi chơi. Cô cậu chơi khá tốt, có thể chạy theo vòng sắt một đoạn rất xa, còn con quay cũng xoay được rất lâu. Tạ Trường Du ở một bên cổ vũ con. Tạ ra vũ cứ đòi tự thử, thử, nhưng cô nhóc chơi không tốt lắm từ tận mấy lần vẫn như vậy. Chuyện này khiến cô nhóc ảo não vô cùng. Thấy điệu bộ không quá vui của em gái, tạ ra kỳ bèn đi dạy em chơi thế nào. Hai anh em cùng thầm thầm thì thịt đôi cha mẹ là tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy lòng ngọt lịm Sau khi chơi đủ tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ mới dẫn hai con về nhà tắm rửa cho chúng rồi bảo chúng đi ngủ sớm. Sau khi dỗ hai con xong. Hai vợ chồng mới nằm trên giường nói chuyện thầm kín. Tạ trường Du gối hai tay dưới đầu, không biết đang nghĩ gì. Còn lâm Tú Mỹ cũng đang xem xét lại mình. Rốt cuộc là mình chuyện bé xé ra to, biến một việc vặt vãnh thành ra phức tạp hay là suy nghĩ và cách làm của tiểu vũ thật sự rất bất thường. Thú thực bản thân cô cũng hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết con trẻ nghĩ thế nào nữa. Anh đang nghĩ gì thế? Lâm Tú Mỹ chủ động lên tiếng. Đang nhớ đến hồi anh còn nhỏ. Hừ! Lúc đó có người chết đuối trong ao, người lớn dặn dò đi dặn dò lại là không được đi tắm, không được đến gần ao nước đó. Nhưng anh vẫn lén lút đi, nếu bị bố mẹ anh biết được thì đảm bảo sẽ đánh anh một trận, sau đó bực mình vì sao anh lại không nghe lời như thế. Nhưng anh cũng không biết khi ấy mình nghĩ thế nào nữa, cứ chỉ muốn đi, nhất định phải đi, sau đó cảm thấy sao bố mẹ anh lại phiền như thế chứ, người khác chết đuối, chẳng lẽ anh cũng vậy sao? Năm nào cũng có nhiều người đến ao đó như thế, cũng chẳng thấy người ta đều chết đuối hết. Lâm Tú Mỹ chăm chú nghe Tạ Trường Du nói, xong lại yên lặng thở dài. Còn cả trèo cây nữa, người lớn cứ không cho phép cảm thấy nguy hiểm, sợ nhỡ chẳng may ngã xuống thì sao. Anh thì cứ nằng nặc đòi đi, còn lôi quách chí cường đi cùng, sau đó kiếm được rất nhiều trứng chim. Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, anh cũng cảm thấy em chuyện bé xé ra to à, không phải anh đang nói em chuyện bé xé ra to. Anh chỉ đột ngột nhớ tới hồi anh còn nhỏ thôi. Em cũng nhớ về hồi em còn nhỏ xem. Sau đó chúng mình tính toán cẩn thận coi chuyện chúng mình làm hồi bé là cho trẻ con. Rồi dùng thái độ của người làm cha mẹ nhận xét về chúng mình là trẻ con của khi ấy. Tạ trường Du thoáng cười. Liệu có cảm thấy cực kỳ khó bảo sao lại không hiểu chuyện như thế? Sao lại không biết bố mẹ vì muốn tốt cho con không? Lâm Tố Mỹ đột nhiên không nói được nên lời. Tạ trường Du nói tiếp nhưng chúng mình là trẻ con của khi ấy thật sự không cảm thấy có gì to tắt cả, hơn nữa chúng mình vẫn mạnh khỏe, vui vẻ mà trưởng thành. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh muốn nói, dù là em hay là anh, chúng ta đều từng là trẻ con. Chúng ta không từng nghe lời người lớn 100%, thậm chí còn lén làm mấy chuyện họ không cho phép sau lưng. Thực ra tâm lý đó rất bình thường, chúng ta cũng đã từng làm, thậm chí có vài thứ không thể chia sẻ với bố mẹ. Chúng ta phải hiểu trạng thái đó, cũng phải thừa nhận rằng chúng ta cũng không thể trở thành người để các con chia sẻ bí mật. Tạ trường du cũng thở dài. Cho nên lúc dạy con, mình chỉ cần đặt con trong tầm mắt chứ đừng cưỡng cầu quá nhiều, nếu không sẽ trồng nứa ra lau. Bởi vì trẻ con cũng là người, chúng là người có tư tưởng, mình không thể coi chúng thành bùn đất, sau đó nặn chúng thành hình dạng mà mình muốn được. Bây giờ em đang có áp lực quá lớn, phải thả lỏng ra. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Cô cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này mình có vẻ không bình thường cho lắm. Tạ trường Du ôm cô vào lòng. Đương nhiên, nên dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ cho thật tốt. Trường 157, Nhường em gái. Vấn đề giáo dục tạ gia vũ được Lâm tú Mỹ chuyển giao cho tạ trường Du cũng có thể nói là tạ trường Du chủ động nhận. Chủ yếu là vì tạ trường Du thấy trạng thái của Lâm tú Mỹ đã rất bất thường rồi. Không cần nghiêm túc suy ngẫm những lời con gái nói. Lâm tố Mỹ thực sự không còn quá phiền lòng nữa Sau khi suy nghĩ về mấy lời của con gái cô luôn cho rằng rõ ràng con gái rất không ổn khi có thể nói ra mấy lời như thế Cô muốn uốn nắn nhưng lại không muốn đứng ở góc độ của con gái Thử lý giải xem con gái dùng thái độ và tâm trạng thế nào mà nói ra lời như thế Đồng thời cô lại hoài nghi bản thân có phải mình đã nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng hay không Con gái chỉ thuận miệng đề cập mà cô đã nhìn bản chất qua hiện tượng rồi Cô cứ lặp lại mấy suy nghĩ này, tự dày vò mình điên đảo. Bây giờ giao vấn đề giáo dục tạ gia vũ cho tạ trường du thú thực cô cảm thấy mình đã lập tức trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác cụ thể chính là cảm giác khi mùa đông kết thúc mùa hè đến ta cởi bỏ quần áo dày nặng rồi thấy cả người nhẹ như mây bay. Còn tại sao mùa đông kết thúc rồi đến mùa hè, đó là vì thời tiết thành phố Vân, mùa xuân và mùa thu đều có thể lờ đi không tính. Ban đầu tạ trường du mặc kệ tạ gia vũ chỉ quan sát hành vi của cô nhóc. Tạ Trường Du chủ động cho Tạ Gia Vũ một ít kẹo, nói với cô nhóc đó là kẹo của cô nhóc và Tạ Gia Kỳ, cô nhóc có thể tự chia thành hai phần, một phần cho bản thân và một phần cho Tạ Gia Kỳ. Tạ Gia Vũ không khiến Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ thất vọng một chút nào, chia kẹo một phần nhiều một phần ít, phần nhiều cô nhóc lấy luôn còn phần ít cho Tạ Gia Kỳ. Còn các loại hoa quả, chẳng hạn như táo hoặc lê, nếu Tạ Gia Vũ chia thì luôn là một nửa to một nửa bé, chẳng nghi ngờ gì, nửa to là của cô nhóc. Tạ Gia Vũ làm vậy giống như phản ứng bản năng vậy. Qua mấy hôm, Tạ Trường Du tìm Tạ Gia Vũ nói chuyện. Tiểu Vũ, bố có chuyện muốn nói với con. Vậy bố nói đi, Tạ Gia Vũ thờ ơ, ngẩng đầu, sau đó muốn đưa cặp sách cho bố với dáng vẻ lười nhác. Tạ Trường Du tay mắt lanh lẹ, sách chiếc cặp của cô nhóc lên đeo lại ngay. Cho nên dù Tạ Gia Vũ rào hoạt muốn cởi cặp sách thế nào, Tạ Trường Du đều đeo chắc cặp sách lên lưng Tạ Gia Vũ. Bố ngẫm nghĩ thì thấy con và kỳ kỳ đều là con của bố và mẹ thứ bố cho hai đứa đều do con chia phần hoặc do con lựa chọn vậy thì sẽ không công bằng với anh con cho lắm con nói xem có đúng không nào. Tạ gia vũ nghĩ ngợi sau đó gật đầu. Tạ trường du nhau mắt cho nên sau này đồ cho con thì để con chia phần sau đó để anh con chọn được không. Một đứa chia một đứa chọn thế là tốt nhất rồi. Bố cầm cặp sách cho con con sẽ cảm thấy được. Tạ trường du đau đầu. Cặp sách có nặng đâu nào, tại sao con không tự đeo? Đâu có, Tạ Gia Vũ chỉnh cho sắc mặt nghiêm lại. Nặng lắm đó bố, Tạ Trường Du cầm cặp sách sau lưng con gái. Được rồi, bố cầm giúp con, nhưng bắt đầu từ hôm nay, phải làm như lời bố nói, con phụ trách chia phần, anh con phụ trách lựa chọn, không ai được nói lời mà không giữ lời đâu nhé. Vâng, Tạ Trường Du còn ngoéo tay với con gái, lấy đó làm lời hẹn không ai được hối hận. Tạ Gia Kỳ vẫn một mực nghe bố và em gái nói chuyện. Lúc này Tạ Trường Du nhìn cô cậu Tạ Gia Kỳ gật đầu. Bố đã lén nói với cậu rồi, sau này nếu em gái phụ trách chia phần cậu chẳng cần bận tâm gì hết, chỉ cần lấy phần to là được. Cho nên về đến nhà Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ ngoài người làm bài tập. Sau khi chúng làm xong Tạ Trường Du liền lấy mấy cái kẹo hiếm gặp ra. Tạ Trường Du đưa cho Tạ Gia Vũ. Tiểu Vũ con chia đi này. Tạ Gia Vũ đương nhiên rất hớn hở. Chỉ là chia xong cô nhóc lập tức muốn lấy luôn. Tạ Trường Du vội ngăn cản. Tiểu Vũ, bố con mình đã hẹn trước rồi cơ mà con phụ trách chia anh con phụ trách chọn. Tạ Gia Vũ thua tay về, biểu miệng, rất không vui, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Tạ Gia Kỳ chằm chằm. Dưới ánh mắt có thể gọi là hơi có áp lực đó, Tạ Gia Kỳ chọn phần nhiều hơn. Mắt Tạ Gia Vũ càng trợn to. Tạ Gia Kỳ anh không được lấy phần của em, đó là của em, em tự chia cho em cơ mà. Tạ Gia Kỳ bị em gái chỉ trích như thế thì lập tức nhìn sang Tạ Trường Du. Tạ Trường Du nghiêm mặt, gõ mặt bàn trước mặt Tạ Gia Vũ. Tiểu Vũ, bố con mình đã nói thế nào? Con chia phần anh con chọn, đã hẹn trước rồi, sao có thể nói lời không giữ lời được? Nhưng đó là phần của con. Tạ Gia Vũ hậm hực. Tạ Trường Du tức cười. Anh con chọn rồi thì đó là phần của anh con. Đó là phần con tự chia cho con mà. Tạ Gia Vũ tranh luận dựa vào lý lẽ. Tạ Gia Kỳ anh trả lại cho em, đó là phần em tự chia cho mình, ai cho anh lấy? Anh trả cho em. Nói đoạn Tạ Gia Vũ muốn đoạt lấy, Tạ Gia Kỳ đã quên cả phản ứng, còn Tạ Trường Du bế Tạ Gia Vũ lên một phen, rồi nhéo mặt con gái. Sao con có thể như thế? Hôm nay biểu hiện của con không ngoan, cho nên con không được một cái nào cả đây là hình phạt. Tạ Trường Du nhét luôn một nửa chỗ kẹo thuộc về Tạ Gia Vũ vào túi mình. Tạ Gia Vũ khó mà tin nổi cú đà kích này Đừng, của con mà. Không phải của con, rõ ràng vừa rồi con không cần nữa. Tạ gia vũ giận dữ nhìn bố mình, hai cánh tay nhỏ đánh bố mình thật mạnh. Bố tránh ra con không cần bố nữa, con không thích bố một chút nào cả. Tạ trường du thà tạ gia vũ xuống. Ồ, vừa khéo, bố cũng không thích trẻ con không ngoan. Tạ gia vũ xuống khỏi vòng tay tạ trường du rồi chạy ngay ra ngoài sân để mở cửa cổng. Nhưng cô nhóc quá thấp căn bản không mở được cửa, cậy cả bụi mà cửa không chỉ không mở ra, ngược lại bản thân cô nhóc mệt phờ. Mở cửa mở cửa. Cô nhóc vừa vỗ cửa vừa khóc, tạ gia kỳ luống cuống nhìn bố mình, kết quả là bố và mẹ mình hoàn toàn không định bận tâm cứ để mặc tạ gia vũ khóc ở đó. Lâm tố Mỹ nhìn con trai, kỳ kỳ, hôm nay biểu hiện của con ngoan, bây giờ con đi xem vô tuyến đi. Tạ gia kỳ chậm chạp đi qua, rồi lại quay đầu nhìn em gái một cái. Tiếng khóc của em gái càng to hơn, em gái. Tạ Trường Du lắc đầu với con trai, chỉ vào trong nhà ý bảo con trai cứ mặc kệ vào nhà xem vô tuyến là được. Tạ gia kỳ nhíu mày nhưng vẫn đi vào. Mà lúc này có lẽ Tạ gia vũ cũng biết mình không mở nổi cửa, bèn xoay người nhìn bố mẹ. Mở cửa mở cửa con muốn bà ngoại, con muốn bà nội. Nhìn con gái khóc thành như thế, Lâm Tú Mỹ thấy bản thân mình và Tạ Trường Du giống như mẹ kế bố dượng vậy. Cô nhẫn tâm, đi thẳng vào bếp nấu cơm, vẻ như cố ý gây ra động tĩnh lớn tựa như vậy là có thể phớt lờ tiếng khóc của con gái. Tạ gia vũ thật sự có thể khóc được, cô nhóc khóc mãi không ngừng, đòi mở cửa cô nhóc muốn tìm ông bà ngoại muốn tìm ông bà nội. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cứ để cô nhóc khóc, chẳng ai buồn đoái hoài. Đợi sau khi nấu cơm xong, Lâm Tố Mỹ phát hiện con gái đã không khóc nữa thì không khỏi thở phào một hơi. Cô sợ con gái sẽ khóc hỏng người mất. Kết quả là chờ khi cô ra ngoài nhìn thì suýt cười. Lúc này tạ gia vũ không ở sau cổng nữa mà trốn ở góc tường trong vườn. Cô nhóc ngồi xổm ở đó, cơ thể co lại còn cố ý quay lưng với họ không muốn nhìn họ. Cả cục nhỏ tí xíu khiến trái tim người làm mẹ như lâm tố Mỹ mềm nhũn. Lâm tố Mỹ đi qua, vỗ vai con gái. Tiểu vũ ăn cơm thôi. Tạ gia vũ quay đầu nhìn mẹ. Không ăn, tiểu vũ không đói à. con không ăn. Ủa tiểu vũ không đói thế thì không ăn cũng được. Tạ ra vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn mẹ mình. Sau đó lâm tố Mỹ trở lại phòng bếp bưng cơm nước gia đình, một nhà ba người ăn cơm. Lâm tố Mỹ còn cố ý hỏi chồng và con trai, đồ ăn em nấu hôm nay thế nào? Tạ trường du, ngon lắm. Cực kỳ cực kỳ ngon à. Bạn nhỏ tạ ra kỳ cũng tâm bốc. Tạ trường du lại thở dài. Úi, ở đây có hai cái đùi gà, một cái là của kỳ kỳ còn một cái của ai đây? Lâm tố Mỹ còn một cái là của Tiểu Vũ đấy. Nhưng em vừa hỏi rồi, con bé nói nó không đói thế nên cho anh ăn đấy. Vậy được, anh ăn nhé. Tạ Trường Du vừa dứt lời, góc tường kia lại truyền đến tiếng khóc của Tạ Gia Vũ. Tạ Trường Du lại thở dài, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Tiểu Vũ con nói cho bố biết có thật là con không đói không? Nếu con không đói thì bố ăn cái đùi gà này nhé. Hừ, Tạ Gia Vũ khóc một chút khí thế cũng chẳng có. Thế là đồng ý rồi hử? Lúc này, cuối cùng Tạ Gia Vũ cũng đứng dậy, đôi chân ngắn nhỏ bé chạy vòng qua góc tường về bên này. Cô nhóc chạy đến bên cạnh Tạ Trường Du, "Bố hư, hu hu hu. Vậy rốt cuộc tiểu Vũ có đói không?" Tạ Gia Vũ tự lau nước mắt, vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm ra. "Bố, bố phải xin lỗi con, nếu không con sẽ không tha thứ cho bố." "Tại sao bố phải xin lỗi? Bố lấy đồ của con, đó đều là của con." Tạ Trường Du buông bát đũa, Vậy con nói xem, tại sao bố phải lấy đồ của con đi? Tạ gia Vũ nhìn Tạ Trường Du, vì bố xấu xa. Tạ Trường Du nhìn bầu trời, hít sâu một hơi. Bố lấy đồ của con là bởi con không tuân thủ quy tắc, rõ ràng đã nói rõ rồi, con chia phần anh con chọn. Nhưng con lại không để anh con chọn, con tự nói xem có phải là con sai không? Tạ gia Vũ bĩu miệng, nước mắt vẫn rơi tí tách. Tạ Trường Du thở dài. Con xin lỗi anh vì không nên không cho anh con lấy đồ. Sau đó bố sẽ xin lỗi con và trả lại đồ cho con, như vậy được không? Tạ Gia Vũ băn khoăn một lúc rồi gật đầu đi đến trước mắt Tạ Gia Kỳ kéo áo cậu. Anh ơi, em xin lỗi. Tạ Gia Kỳ cười, không sao hết, lúc này cuối cùng lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng thở phào một hơi. Bây giờ Tạ Trường Du mới đặt kẹo mình đã lấy đi lên bàn. Rồi anh kéo con gái qua, nghiêm túc nói với cô nhóc. Bố xin lỗi, bố không nên lấy đồ của Tiểu Vũ đi. Lúc này tạ gia vũ mới cẩn thận nhét từng chiếc kẹo vào trong chiếc túi nhỏ của mình. Lâm tố Mỹ nhìn con gái. Bây giờ tiểu vũ có muốn ăn cơm không? Tạ gia vũ gật đầu. Vậy mẹ đi sới cơm cho con nhé. Lâm tố Mỹ lập tức sới cơm cho con. Lúc quay lại đã trông thấy con gái đang gặm chiếc đùi gà kia rồi. Dáng vẻ đói ngô ấy khiến cô bật cười. Nhưng có lần đầu tiên như vậy rồi tạ gia vũ vẫn chưa thích ứng được. Lần thứ hai khi chia một miếng dưa lê Tạ Gia Vũ vẫn ngựa quen đường cũ, lại chia một nửa to một nửa bé. Tạ Gia Vũ chỉ vào miếng nhỏ rồi nói với Tạ Gia Kỳ, anh anh chọn miếng đó có được không? Không được, Tạ Gia Kỳ chọn miếng lớn. Tạ Gia Vũ tức giận, Tạ Gia Kỳ em không bao giờ để ý đến anh nữa. Tạ Gia Kỳ mặc kệ cô nhóc lấy miếng lớn. Tạ Gia Vũ tự bực bội một mình, thấy không ai đoái hoài đến mình thì lại khóc hù hù mấy tiếng, vẫn không ai để ý cô nhóc sớt khoát lau nước mắt rồi chạy đi xem vô tuyến cùng Tạ Gia Kỳ. Hai đứa trẻ cầm mỗi đứa một miếng dưa lê, vừa gặm vừa xem vô tuyến. Lần tiếp theo là chia một miếng dưa vàng. Tạ Gia Vũ vẫn chia một nửa nhiều, một nửa ít hơn. Kết quả cuối cùng vẫn là Tạ Gia Vũ hầm hực rất lâu. Lần này cô nhóc tức điên rồi, dưa vàng ngon hơn dưa lê cô nhóc luôn cảm thấy mình đã rất rất thiệt thòi. Thấy con gái buồn bực không vui lại chạy ra góc tường, lâm tố Mỹ không khỏi thấy buồn cười. Cô đi qua, tiểu vũ con đang làm gì thế? Tạ gia vũ mặc kệ cô, tiểu vũ đang tức giận à? Bởi vì anh đã chọn miếng to hà, bây giờ tạ gia vũ mới cắn môi. Đó đều là thứ con để lại cho con, nhưng anh lại lấy mất. Lâm tố Mỹ khẽ thở dài. Điều Vũ con muốn miếng to đúng không? Tạ gia Vũ gật đầu. Con nghĩ như vậy thì người khác cũng nghĩ vậy mà. Nhưng miếng to chỉ có một chút như thế. Ai cũng muốn thì không thể chỉ thuộc về con được. Tạ gia Vũ nghiêng đầu qua nhìn mẹ. Nhưng con muốn mà. Anh con cũng sẽ muốn. Tạ gia Vũ nhìn mẹ đăm đăm nhíu mày. Anh không tốt. Anh con đâu có không tốt. Anh có quyền lựa chọn. Chọn miếng to hơn mà mình thích thì có thì sai. Nếu là con, con cũng sẽ chọn miếng to hơn mà. Nếu anh con sai, vậy thì con cũng sai. Vậy thì không cho anh chọn. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Được nhưng phải để anh con chia phần còn con chọn được không? Tạ gia vũ gật đầu. Anh chia con chọn. Những ngày tiếp theo đều là tạ gia kỳ chia phần tạ gia vũ chọn. Nhưng điều đó khiến tạ gia vũ đã gặp phải chứng khó lựa chọn. Hai miếng to bằng nhau, hai đống kẹo nhiều bằng nhau, phải chọn thế nào? Có cảm giác không chọn ra được cái nào to cái nào nhỏ hơn cả. Tạ Gia Vũ cứ đắn đo rất lâu, cuối cùng cô nhóc đã chấp nhận hai nửa đều như nhau. Vì thế cô nhóc tự nói với mình, phần mình chọn chắc chắn ngon hơn phần của anh trai. Lại quay lại lúc Tạ Gia Vũ chia Tạ Gia Kỳ chọn. Chỉ cần Tạ Gia Vũ chia thành một to một nhỏ Tạ Gia Kỳ sẽ chọn phần to. Có lẽ Tạ Gia Vũ đã ý thức được điều đó, không muốn để anh trai được hời, vì thế nghĩ cách chia thành hai phần giống nhau xem anh chiếm hời thế nào. Sau đó Tạ Gia Vũ cũng vui vẻ. Trải qua một tháng chia đồ, hai đứa trẻ thì chẳng sao nhưng lại khiến Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mệt lử. Song bây giờ có vẻ Tạ Gia Vũ đã nhận ra thứ mà cô bé có thì anh trai cũng sẽ góp bảo cô bé chia phần thì đều là chia một nửa. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du khẽ đập tay với nhau cảm thấy còn vui hơn khi hoàn thành một dự án hợp tác lớn. Chồng con quả là còn mệt hơn đi làm. Hai vợ chồng ngồi trong đình nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trên bãi cỏ. Lâm Tú Mỹ chống một tay lên bàn để đỡ đầu mình Đúng là làm bố mẹ rồi mới biết sự vất vả khi trông con Sợ chúng ngã, sợ chúng bị bắt nạt, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Còn sợ tính cách chúng có vấn đề nữa Ừ, hai vợ chồng nhân lúc có thời gian dẫn hai con đi chơi một vòng ở thành phố Vân Tuy cũng có một vài sự hục hạc nhỏ Đó là thứ mà tạ gia vũ muốn Lâm Tú Mỹ và tạ trường du cảm thấy ăn vào không tốt Rất nhiều lúc hai vợ chồng đều từ chối Còn những chuyện khác đều ổn. Sau khi hai đứa trẻ lại được đưa về thôn cửu Sơn, tâm tư của tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ đều dồn vào công việc. Bởi thời gian trước, vì chuyện con cái mà họ đều cố đẩy lùi một vài công việc nên bây giờ lại phải bận rộn. Thì thoảng hai vợ chồng đi công tác học thêm một vài kỹ thuật mới, cũng sẽ quan sát một vài nhà xưởng ở tỉnh khác, tóm lại là bận đến nỗi không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả từ Lâm cũng rất hiếm khi gặp được họ. Thỉnh thoảng họ trở về một lần thì cũng là dáng vẻ mệt nhoai. Trong buồng bận rộn đó, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đương nhiên rất ít khi về thôn Cửu Sơn. Hôm nay, cuối cùng hai vợ chồng cũng về thôn Cửu Sơn. Hai người vừa đi đến nhà họ Tạ thì đã nghe thấy tiếng khóc. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều giật nảy mình. Suy nghĩ của hai vợ chồng đều nhất trí, nếu chỉ có tiếng khóc của con gái thì có lẽ họ không cảm thấy sao, bởi vì con gái quả thực khá nhỏ nhen. Nhưng lần này, vậy mà còn có tiếng của Tạ Gia Kỳ nữa. Hai vợ chồng chạy qua. Liền trông thấy Tạ Gia Kỳ vừa khóc vừa lau nước mắt, trừng Tạ Gia Vũ với vẻ rất tức giận. Em khóc em chỉ biết có khóc anh ghét em muốn chết. Trần Tư Tuyết đi kéo Tạ Gia Kỳ mà cũng bị Tạ Gia Kỳ tránh đi. Còn không thích bà một chút nào cả. Tạ Gia Kỳ nói với bà nội mình như thế. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đờ đẫn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Tư Tuyết nhíu mày cũng không vui lắm, dù ai bị trẻ con nói thế thì đều khó chịu. Con không thích bà mà thích bà ngoại con hả? Vậy con đi tìm bà ngoại con là được. Lời Trần Tư tuyết nói, vừa nghe đã biết là nói cho bõ tức. Kết quả là tạ gia kỳ nói thẳng thừng, con cũng không thích bà ngoại. Trần Tư tuyết càng khó hiểu. Bà bảo này, con là con trai, còn là anh, nhường em gái một chút có làm sao? Còn so đo với em gái con nữa? Vừa nghe thấy lời này, mắt lâm tố Mỹ đã hoe đỏ. Con trai có tính cách thế nào thực ra cô khá hiểu. Phần lớn thời gian cậu bé đều rất nghe lời và ngoan ngoãn, cũng hiếm khi so đo. Nhưng có thể khiến con trai nói ra lời như vậy, nhất định cậu bé đã phải chịu sự ấm ức rất lớn. Lâm Tố Mỹ vội đi qua ôm tạ gia kỳ, sau đó nhìn Trần Tư Tuyết. Mẹ cái gì gọi là kỳ kỳ là con trai, lớn hơn thì phải nhường em gái. Hai đứa là anh em sinh đôi, thằng bé con lớn hơn thì có thể lớn đến đâu được. Sắc mặt Trần Tư Tuyết hơi lúng túng mẹ chỉ nói vậy thôi. Thứ nên là của Kỳ Kỳ thì chính là của Kỳ Kỳ, dựa vào đâu mà thằng bé phải nhường. Lâm Tố Mỹ không nghe nổi lời như thế. Trần Tư Tuyết chỉ là chuyện bé còn con không biết sao Kỳ Kỳ lại khóc nữa. Trẻ con bây giờ, mẹ không quản mấy đứa nữa. Lúc này tạ gia vũ lại kéo Trần Tư Tuyết. Bà ơi bà đừng tức giận, bà nội đừng tức giận. Bấy giờ nét mặt Trần Tư Tuyết mới tốt hơn một chút. Lâm Tố Mỹ nhắm mắt để lại con gái cho Trần Tư Tuyết và tạ Minh. Cô tự bế con trai đi. Chủ yếu là vì bây giờ cô cũng rất tức giận trong cơ thể như đang có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đến tạ trạch lâm tố Mỹ mới đặt con trai xuống, dịu dàng hỏi con trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ gia kỳ đã khóc rất lâu trong lòng lâm tố Mỹ, cơ thể kho bé khóc mà run rẩy không ngừng. Tất cả phải bắt đầu kể từ món thạch hoa quả. Lúc tan học về nhà, tạ gia vũ muốn ăn thạch đã nói với Trần Tư Tuyết là muốn mua món thạch đó thạch đó hơi đắt trần tư tuyết không nỡ mua cho lắm chỉ một cốc thạch mà đã mất tận mấy đồng khiến trần tư tuyết sót hết cả ruột nhưng trần tư tuyết vẫn mua hai cốc tạ gia kỳ và tạ gia vũ mỗi đứa một cốc đến đây không có vấn đề gì có vấn đề là tính cách của tạ gia vũ và tạ gia kỳ khác nhau tạ gia vũ lấy được thạch thì ăn ngay còn tạ gia kỳ muốn để lại đợi khi về nhà làm bài tập xong rồi xem vô tuyến thì mới ăn vì thế bạn nhỏ tạ gia vũ đã gặm xong cốc thạch kia ngay trên đường Sau khi ăn xong thạch của mình Tạ Gia Vũ dán mắt vào cốc thạch của Tạ Gia Kỳ. Ban đầu Trần Tư Tuyết cũng không muốn, nhưng không lấy được thạch của anh Tạ Gia Vũ liền không vui. Trần Tư Tuyết dỗ dành một lúc thương lượng với Tạ Gia Kỳ hay là chia một nửa cho em cái. Tạ Gia Kỳ yên lặng, mà Tạ Gia Vũ không muốn một nửa cô bé muốn cả cốc thạch. Tạ Gia Vũ khóc Trần Tư Tuyết cảm thấy vừa phiền lòng lại vừa thương cháu, chẳng mang đến suy nghĩ của Tạ Gia Kỳ, lấy luôn cốc thạch kia ra cho Tạ Gia Vũ. Đây là lần đầu tiên tạ Gia Kỳ phản kháng cho dù bà nội ra hiệu bằng mắt với cậu rằng một lúc nữa sẽ mua bù một cốc khác cho cậu. Dù cậu không thông minh thì cũng biết em gái ăn hai cốc cậu được bù một cốc thì cậu vẫn ít hơn em gái một cốc. Chuyện thế này đã xảy ra không phải một hai lần rồi, lần nào cũng thế em gái vừa khóc thì cái gì bà nội và bà ngoại đều cho em gái, cái gì cũng bảo cậu nhường em gái. Tạ Gia Kỳ cũng cảm thấy tủi thân, tại sao cậu nhất định phải nhường em gái chứ? đó rõ ràng là những thứ cậu nên có được mà. Tại sao bà nội và bà ngoại đều muốn dỗ dành em gái, đều muốn bảo cậu nhường em gái chỉ bởi vì em gái biết khóc ư? Cho nên bây giờ cậu ghét em gái, em gái chỉ biết mỗi khóc. Lâm Tú Mỹ ôm con trai vào lòng, nhìn thấy con trai tổn thương ấm ức như thế, cô cũng rơi nước mắt theo. Kỳ kỳ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Nước mắt Lâm Tú Mỹ rơi xuống không ngừng. Cô và Tạ Trường Du đều cho rằng sau một tháng kia, hai đứa trẻ sẽ trông đụng hòa hợp. Hai người đã gần này tuổi rồi, vậy mà vẫn ngây thơ như thế. Sau mấy lần đến thành phố Tạ Gia Vũ không muốn đi nữa. Bởi vì bố mẹ không chiều cô nhóc, cô nhóc không thể làm gì tùy thích. Nhưng bà nội và bà ngoại lại chiều cô nhóc, cho dù không muốn thì hai bà cũng sẽ để cô nhóc được tọa nguyện khi cô nhóc khóc. Một là bởi người già không chịu nổi việc trẻ con khóc, sợ trẻ khóc hỏng người, cũng thương con cháu. Hai là vì con người đều có tâm lý ngại phiền phức, vừa thấy con cháu khóc mãi không dứt như thế thì chỉ muốn mau chóng để nó đừng khóc nữa, cứ tùy nó đi, miễn đừng khóc nữa là được. Còn những thứ bên cạnh, họ sẽ không nghĩ đến. Chỉ là vì không muốn nghĩ quá sâu, cũng cảm thấy trẻ con mà có phải chịu thiệt thòi thật đâu, sau này bù đắp là được. Nhưng lại không có ai hỏi đứa trẻ rõ ràng đã chịu ấm ức kia có muốn chịu ấm ức như thế hay không. Mà sau khi chịu ấm ức lâu như thế, tạ gia kỳ không muốn ấm ức nữa. Lâm Tố Mỹ đau lòng ôm con trai, đều là lỗi của cô và Tạ Trường Du. Những chuyện này đã xảy ra lâu như thế, họ lại cứ luôn bận rộn chuyện công việc. Nếu không phải vì hôm nay đột ngột bắt gặp thì e rằng đến bây giờ họ cũng không biết con trai đã tuổi thân lâu đến vậy. Kỳ Kỳ, vậy con còn thích mẹ và bố không? Tạ Gia Kỳ gật đầu, con thích mẹ và bố. Mẹ và bố sẽ không bảo cậu nhất định phải nhường em gái, cũng sẽ không nói với cậu rằng cậu là con trai thì nên nhường em gái, hay cậu lớn hơn em thì nên nhường em gái. Trường 158 cơ hội. Sau khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, Lâm Tố Mỹ an ủi con trai. tạ trường du đứng một lúc, rồi khẽ khàng nói anh qua bên đó xem. Lâm Tố Mỹ máy móc gật đầu. Với cảnh ngộ của con trai, phận làm cha mẹ đâu thể không để tâm, không đau lòng. Huống hồ con trai vẫn luôn hiểu chuyện và nghe lời đã khóc điều này càng khiến hai người khó chịu. Nhưng bây giờ họ dẫn kỳ kỳ đi, để con gái lại đó, hơn nữa hai ông bà còn nhìn họ dẫn con đi, như vậy ít nhiều không tốt lắm. Lúc này, chỉ có thể để tạ trường Du sang bên đó nói chuyện cho hàn hoi. Tạ trường Du bước về nhà với tâm trạng nặng nề, cả đoạn đường anh không ngừng thở dài. Lúc hồi hồn, anh cũng phải cảm khái, từ sau khi lên chức bố, số lần anh thở dài đã trở nên nhiều hơn rồi. Gió thổi phe phất qua mặt anh, khiến anh tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ cũng bình tĩnh lại và có thêm nhiều điều khác biệt. Lúc này, anh có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Một là chuyện xảy ra hôm nay vô cùng nghiêm trọng. Đãi ngộ không công bằng của bố mẹ và bố mẹ vợ anh với hai đứa cháu không chỉ sẽ khiến tính cách và tâm hồn đứa bé bị tổn thương, mà còn khiến hai đứa trẻ này sinh khoảng cách vốn là quan hệ anh em thân thiết nhất trở thành mối quan hệ đối đầu. Một suy nghĩ khác là đây không phải chuyện to tát. Chỉ là chút quà vật thôi mà ăn nhiều hơn hay ít hơn chút có làm sao? Trẻ con làm ầm lên có lẽ lần thứ hai sẽ ổn thôi. song người làm cha mẹ như họ xen vào, rất có khả năng sẽ chuyện bé xé ra to, nhưng sự tình thật sự nghiêm trọng đến vậy ư. Không nói gì xa xôi, cứ lấy nhà anh ra làm ví dụ vậy. Với tạ trường Linh, tạ trường Bình và cả bản thân anh, bố mẹ có thể đối xử công bằng tuyệt đối được sao? Chắc chắn không thể. Trong ấn tượng của anh, không có cách nói là mua đồ thì bắt buộc phải mua ba phần. Còn hồi nhỏ, cũng là tạ trường Linh vẫn luôn chăm sóc em trai em gái, chuyện gì cũng nhường họ. Mà tạ trường Bình và tạ trường Du cũng không phải là thứ gì cũng nằng nặc đòi chia sẻ, đều là bố mẹ nhớ đến cái gì thì mua cái đó, không ai cứ khăng khăng đòi tranh cái gì cả. Chẳng hạn như khi Trần Tư Tuyết đi chợ thấy chiếc dây buộc tóc đẹp thì sẽ mua về cho tạ trường Bình. Chẳng lẽ vào lúc đó anh còn phải tìm bố mẹ đòi một thứ đồ khác để bù đắp tổn thất của mình. Còn Lâm Tố Mỹ thì càng chẳng cần nói nhiều. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp vẫn luôn thiên vị cô. Dù rằng sự thiên vị đó đều dựa trên nền tảng là mọi người đều có một vài thứ. Nhưng không thể không nói cô cũng là người được lợi trong sự thiên vị đó. Nhưng Lâm Bình và Lâm An sẽ có ý kiến với cô em gái này ư. Họ không có ý kiến ngược lại còn chiều chuộng cô em gái út này cùng bố mẹ. Nghĩ miên man mãi, bản thân tạ trường du cũng mông lung. Nếu giáo dục con trẻ là một môn học thì dù là anh hay lâm tú Mỹ có lẽ đều không qua môn. Hai người đều không biết nên làm thế nào chỉ có thể mò mẫm từng chút một bước từng chút về phía trước trong sự mông lung, hoài nghi và tự suy xét lại bản thân. Tạ trường du vừa mới đi về nhà, tạ Minh thấy con trai trở về thì ngần người, sau đó hỏi anh kỳ kỳ sao rồi. Tiểu Mỹ dỗ xong rồi, bây giờ chắc ngủ rồi bố. Tạ Minh gật đầu, lúc này Trần Tư Tuyết vẫn bế Tạ Gia Vũ trong lòng. Tạ Gia Vũ đã ngủ, Trần Tư Tuyết chừng con trai một cái, như đang nhẫn nhịn điều gì. Lúc này, bà bế cháu lên tầng 2, đặt Tạ Gia Vũ nằm xuống. Tạ Trường Linh nhìn mọi người, ra hiệu mắt cho con gái, bảo Tạ Giai Giai đi trông em. Tạ Giai Giai ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi hai đứa trẻ đều lên tầng, Trần Tư Tuyết mới nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Tạ Trường Du. Rốt cuộc hai đứa có ý gì? Tạ Trường Du bị mẹ mình quát như vậy thì sững người, vẻ như đang khó hiểu. Vừa rồi Tạ Trường Linh đã khuyên mẹ mình rất lâu, Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ vốn không có nhiều thời gian về đây vì công việc bận rộn. vừa về đã trông thấy con đang khóc lại thêm Tạ Gia Kỳ vốn rất hiếm khóc, hai người đau lòng là chuyện đương nhiên. Tạ Trường Linh cũng nguyền truyền khuyên mẹ mình, hai đứa trẻ là anh em sinh đôi, Tạ Gia Vũ vốn nghịch ngợm, bướng bỉnh hơn, Tạ Gia Kỳ bình thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn. Họ bênh tạ gia vũ chiều theo tạ gia vũ như thế khiến tạ gia kỳ tuổi thân là cũng chuyện bình thường. Cho nên lúc này Trần Tư Tuyết cũng ngờ ngỡ hiểu được nguyên nhân vừa nãy con trai và con dâu mình bực bội như thế. Hai đứa cảm thấy bố mẹ quá chiều tiểu vũ, khiến kỳ kỳ ấm ức, xử sự, sự không công bằng. Nhưng hai đứa thì sao, bế kỳ kỳ đi, để tiểu vũ lại đây, hai đứa không sợ tiểu vũ có suy nghĩ gì hả? Con nhóc này vốn mưu ma trước quỷ, nhiều tâm tư, vừa thấy hai đứa bé kỳ kỳ đi, xoay người liền hỏi mẹ có phải bố mẹ chỉ cần anh trai không cần con bé nữa không? Trần tê tư tê tiêu yết nói rồi đỏ hoe mắt, lời đó khiến người ta nghe mà hết sức đau lòng. Bố mẹ chỉ cần anh trai mà không cần cô bé. Cô nhóc còn tự lau nước mắt, khóc nức nở nói bố mẹ thích anh trai không thích con. Một đứa trẻ nói lời như vậy, khiến người nghe vô cùng xót xa. Tạ trường Linh gật đầu với tạ trường Du, vừa rồi tạ Gia vũ quả thực đã nói vậy. Tạ trường Du nghe mà cũng nhói lòng, Trần Tư Tuyết càng bực, hai đứa trẻ đều khóc, hai đứa bay lại chỉ biết quan tâm kỳ kỳ, sao không hỏi han tiểu vũ xem. Trần Tư Tuyết trừng con trai, giận xôi người, rất muốn hỏi anh có phải cũng trọng nam khinh nữ hay không. Ở cả thành phố Vân này, trọng nam khinh nữ là một cách nói rất tiêu cực, là lời sỉ vả đối với một vài phụ huynh, không ai muốn dính vào chuyện như vậy. Có lẽ phái nữ nơi đây đều khá độc lập tuyệt đối không chịu ấm ức cầu toàn vì lợi ích mà mình muốn cho nên quan hệ nam nữ bình đẳng hơn. thi thoảng xuất hiện một gia đình trọng nam khinh nữ thì đều sẽ bị coi là hiếm lạ. Sau đó, người ta sẽ cảnh báo người khác đừng qua lại với gia đình đó thậm chí càng không cần kết thân. Cho nên anh em gái đánh lộn rất nhiều, chị gái đánh em trai cũng chẳng hiếm gặp, không nghe lời thì đánh, dù có ầm ý đến trước mặt bố mẹ cũng cứng rắn cóc sở. Tạ trường du dai chán mình. Mẹ Tiểu Vũ có tính cách thế nào, còn Kỳ Kỳ có tính cách ra sao? Bắt đầu từ lúc tròn một tuổi, Kỳ Kỳ đã rất ít khóc, bình thường cũng nhường Tiểu Vũ nhiều. Nhưng tính cách của Tiểu Vũ, mẹ tự nói xem, một ngày con bé phải khóc mấy lần. Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới im lặng, Tiểu Vũ quả thực thích khóc, muốn cái này sẽ khóc, đòi cái kia cũng khóc, khiến Trần Tư Tuyết cảm thấy hay hay, còn cố ý quan sát xem Tiểu Vũ có rơi nước mắt hay không, rơi nước mắt mới là khóc thật, không rơi thì đương nhiên là giả khóc rồi. Tạ trường du nói tiếp mẹ tuy kỳ kỳ là anh nhưng cũng chỉ lớn hơn tiểu vũ có mấy phút mẹ thật sự muốn bảo thằng bé chuyện gì cũng nhường tiểu vũ chuyện gì cũng chiều theo tiểu vũ chỉ vì mấy phút đó sao. Thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ cũng sẽ vì đói mà muốn ăn ngay cũng sẽ thực có sự sắp xếp cho món quà vặt món đồ chơi của mình. Mẹ không thể yêu cầu thằng bé quá nhiều thứ chỉ vì thằng bé là anh nó và tiểu vũ đều lớn bằng nhau thôi. Nét mặt trần tư tuyết hơi sượng sùng Vốn chỉ là chuyện bé còn con, nếu hai đứa không trở về kỳ kỳ không thích nhường lại thạch thì chẳng lẽ mẹ còn đoạt đi chắc Chuyện này cũng qua rồi, nếu vẫn không ổn thì mẹ lại dẫn tiểu vũ đi mua là được Nhưng mày xem hai đứa mày vừa về đã làm gì, bế kỳ kỳ đi cứ làm như bố mẹ đã làm sai chuyện tay trời ấy Tạ trường du, lúc này tâm trạng trần tư tuyết đã bình tĩnh hơn Hai đứa trẻ khóc om sòm lên chút là chuyện bình thường quá còn gì Hồi nhỏ không phải mày và Trường Bình cũng thích cãi cọ đánh nhau đấy sao? Mẹ đâu có cảm thấy hai đứa hết thuốc chữa. Mày nhìn hai vợ chồng mày xem, đã làm bố mẹ rồi, có bản lĩnh rồi, hờ tí là nói cái gì mà vấn đề giáo dục. Gớm, không phải mấy đứa mày cũng do bố mẹ nuôi ra đấy sao? Mẹ cũng đâu có nuôi dạy mày không tốt. Trần Tư Tuyết càng nói càng hăng. Hai vợ chồng mày bận biểu, bố mẹ có thể thấu hiểu cho thậm chí bố mẹ còn chủ động trông hai đứa cháu để vợ chồng mày yên tâm làm việc cho tốt. Bố mẹ cũng có tìm chúng mày đòi hỏi gì đâu. Mua đồ ăn thức uống đều là tiền bố mẹ tự chi, còn phải bắt bố mẹ đối xử thế nào với hai đứa cháu nữa. Trường Linh cũng có mặt nên mẹ cũng thú thực luôn, đồ ăn của Kỳ Kỳ và Tiểu Vũ nhiều hơn dai dai nhiều, lần nào đến nhà trẻ đón hai đứa mẹ đều sẽ mua đồ. Nhưng dai dai có thấy bất bình có gây sự không? Cái gì mà công bằng với không công bằng, phiền muốn chết đói thì ăn thêm bát cơm, không đói thì ăn ít hơn, chẳng lẽ người ta không đói nhưng cũng phải nhét thêm mấy bát cơm cho nó công bằng chắc. Ngàn lời vạn chữ của Trần Tư Thuyết Tổng kết lại thành một câu hai đứa bay đang chuyện bé xé ra to thôi. Mẹ và bố mày đã sống mấy chục năm cuộc đời rồi, chẳng lẽ còn không trông nổi hai đứa trẻ hay sao? Dùng lời của Trần Tư Thuyết để nói thì là họ đã sống đến ngần này tuổi rồi, kinh nghiệm phong phú, mối họ ăn còn nhiều hơn con đường vợ chồng Tạ Trường Du đã đi, hai vợ chồng ở bên ngoài thấy người khác nói gì liền cảm thấy điều đó là đúng thôi. Cho nên Tạ Trường Du về nhà, ngược lại bị mẹ mình dạy dỗ cho một bài. Lúc về đến Tạ Trạch Tạ Trường Du chỉ có thể lại thở dài một lần nữa. Hình như ngoại trừ thở dài thì anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Chủ yếu là vì anh cũng có thể hiểu được sự ấm ức trong lòng bố mẹ mình. Để con trai và con dâu làm tốt công việc hơn, hai ông bà đã giúp họ trông cháu. Kết quả là vừa xảy ra chút chuyện còn con thì hai vợ chồng đã xa sầm mặt còn bế con đi thẳng, chuyện đó khiến bố mẹ đau buồn biết nhường nào. Cha mẹ vốn không mong được báo đáp tuy họ không cần phí sinh hoạt mà con trai và con dâu cho, nhưng họ quả thực đang cho đi, dù là thời gian hay tiền bạc kết quả lại đổi lấy sự phủ định như thế. Tạ trường Du về đến tạ trạch lúc này Lâm Tố Mỹ vẫn chưa ngủ mà Trông trường tạ gia kỳ đang nằm trên giường. Lâm Tố Mỹ nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu. Tạ trường Du, vợ chồng mình dẫn con đi đi. Lời cô nói không phải câu nghi vấn. Một mình Lâm Tố Mỹ đã suy nghĩ rất lâu. Trước đây cô cảm thấy nếu không có đủ thời gian thì đừng sinh con, bởi vì trung quy thì con trẻ vẫn nên do bố mẹ trông nom sẽ tốt hơn. Nhưng sao cô và tạ trường Du có nhiều thời gian như thế cho được? Hai người sẽ chỉ càng ngày càng bận, vậy chẳng lẽ cả đời này đều không có con hay sao? Rất rõ ràng là không thể, vì thế cô thỏa hiệp, sau khi sinh con ra, hai người vẫn bận rộn, đó là hiện thực cũng là một sự bất lực, vậy nên họ giao con cho bố mẹ hai bên trông Cô không muốn nói bây giờ hai đứa trẻ là trách nhiệm của ai, bởi điều đó không có nghĩa lý gì. So với việc nghĩ xem ai dẫn đến kết quả này, chi bằng nghĩ xem giải quyết vấn đề thế nào còn hơn. Cách giải quyết vấn đề mà cô nghĩ ra chính là đón hai đứa con đến bên cạnh mình, để họ tự trông con. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, em đã nghĩ rồi, mình có thể thuê một người giúp việc trông con hộ, một hai năm này mình sẽ tự trông con, tự dạy chúng học. Mấy thứ ở trường mẫu giáo không nhiều, chúng mình có thể xử lý được, còn có thể dạy chúng tiếng Anh, thứ này hẳn phải dạy từ bé. Anh cảm thấy sao, lúc này, Lâm Tố Mỹ mới xoay người, nhìn chồng mình. Vậy phải bàn bạc với bố mẹ đã. Lâm Tú Mỹ gật đầu, đây là điều chắc chắn. Tạ trường du tiến lên ôm lấy cô. Em có trách bố mẹ đã chiều con như thế không? Chỉ cần là thứ cháu thích dù có tốt cho sức khỏe hay không ông bà đều sẽ mua, bởi không mua thì cháu sẽ khóc. Còn lý do của họ chỉ có một mẹ chịu chết rồi, không mua thì con bé sẽ khóc mà. Lâm Tú Mỹ nặn ra một nụ cười. Trách họ gì đây? Còn cái vốn là trách nhiệm của bố mẹ, dù chúng trở nên thế nào thì trách nhiệm của chúng mình vẫn là lớn nhất cho dù là vì bố mẹ em và bố mẹ anh, nhưng chẳng lẽ không phải cũng vì sự bỏ mặc của vợ chồng mình hay sao? Tạ trường Du nhếch khóe miệng im lặng, không so sánh với những nơi khác chỉ nói về người ở thôn Cửu Sơn thôi, Mười đứa cháu thì đến 6 đứa do ông bà nội trông, 2 đứa ông bà ngoại trông, còn 2 đứa thì bố mẹ đẻ tự trông. Gia đình mà bố mẹ tự trông con phần nhiều là vì bất đắc dĩ, hoặc là nhà chồng khá cực phẩm hoặc là số đen nhà mẹ đẻ có vấn đề, những người đó rất hâm mộ những gia đình có ông bà trông cháu. Trẻ con thế hệ sau đều được mặc nhận là do ông bà trông. Nếu nói ông bà không có trách nhiệm thì sao có thể? Tuy còn cái là trách nhiệm của bố mẹ, nhưng đây chẳng qua chỉ là một cách nói trên mặt lý thuyết mà thôi. Khi đổi thành hiện thực thì hoàn toàn không được. Không nói đến mấy gia đình đặc biệt bố mẹ đều ra ngoài làm việc cho dù ở nhà thì bố mẹ cũng phải làm đồng các kiểu đâu có nhiều thời gian như thế. Trừ phi họ không đi kiếm tiền cả nhà cùng chết đói. Tạ trường Du ôm lấy cô, lặng thinh, anh cảm thấy với thái độ ngày hôm nay của bố mẹ rất rõ ràng là họ sẽ không để hai người dẫn con đi. Từ những lần trước hai người dẫn con đến thành phố Vân cho con đi chơi là đã có thể nhìn ra thái độ của mấy ông bà rồi. Trần Đông Mai vẫn còn tốt bởi vì bà có nhiều cháu, nhà cửa vốn náo nhiệt. Với việc hai cháu ngoại không ở đây, bà cũng chỉ cần nhàn đôi câu. Nhưng Trần tư thuyết lại khác, tuy nhà họ tả có dai dai, nhưng tính cách dai dai vốn hướng nội, dù bây giờ đã ổn hơn ngày trước nhiều, nhưng nhà cửa vẫn lạnh lẽo, có tạ gia vũ và tạ gia kỳ thì nhà cửa mới trở nên huyên náo. Dẫu thi thoảng Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cũng sẽ cảm thấy tạ Gia vũ khóc mà phiền lòng, cảm thấy đứa trẻ này hơi lăng nhằng và rất phiền phức nhưng một khi cháu không có ở nhà thì sự khác biệt sẽ được thể hiện ra. Một ngày không thấy còn có thể nhịn được tận mấy ngày không gặp cháu thì hai ông bà chẳng tài nào nhịn được nữa. Hôm ấy khi Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ dẫn hai con về Tạ Minh và Trần Tư Tuyết vừa nghe thấy tiếng đã đích thân chạy đi đón. Có thể mường tượng được nỗi nhớ nhung của hai ông bà với hai đứa cháu này. Đó cũng là thời kỳ Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ nhận được nhiều cuộc gọi từ họ nhất, ngày nào họ cũng gọi điện hỏi bao giờ thì các cháu trở về. Chuyện đó khiến Tạ Trường Du còn cười bố mẹ mình có cháu nội thì đã sớm quên anh con trai là anh rồi, gọi điện thoại chỉ biết hỏi thăm hai cháu mà chẳng hỏi han anh con trai là anh thế nào. Ngày hôm sau, khi Lâm Tú Mỹ đề cập đến việc muốn dẫn hai con đi quả nhiên gặp phải sự phản đối vô cùng mạnh mẽ từ Trần Tư Tuyết. Mắt Trần Tư Tuyết đã đỏ hoe con đang chê bố mẹ không trông cháu cho tốt hả? Vừa đến giờ tan học dù có bận hơn nữa mẹ cũng mặc mà đi đón cháu từ sớm. Các cháu đòi gì, bố mẹ đều cho thứ đó, mua quần áo, mua đồ ăn, mua bút, mua cặp sách. Bây giờ lại còn cảm thấy bố mẹ không trông cháu cho tốt. Cuối cùng Trần Tư tuyết không nhịn được mà khóc đó là vì bà đã chịu ấm ức. Bà nghiêm túc trông hai cháu nội như thế, còn trông tốt hơn cháu ngoại mình, còn muốn bà phải làm thế nào mới được nữa. Đây là lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ và mẹ chồng xung đột chính diện kể từ sau vụ họ hàng kia. Mẹ con không có ý đó. Con chỉ cảm thấy thời gian con và Trường Du ở bên hai cháu quá ít sau này muốn dành nhiều thời gian ở bên các cháu hơn thôi. Muốn ở bên chúng nó, hai đứa các con lại về là được rồi còn gì. Hai đứa ở thành phố Vân, không phải ngày ngày làm việc họp hành còn phải đi công tác hay sao, dù dẫn con đến đó thì thật sự có thể bầu bạn bên chúng nó hàng ngày được chắc. Có gì khác so với ở đây? Đây là sự không muốn rõ rành rành rồi. Bất chấp ánh mắt có áp lực của bố mẹ chồng, Lâm Tố Mỹ vẫn nói tiếp bố mẹ con biết bố mẹ rất hết lòng với Kỳ Kỳ và Tiểu Vũ cũng cố hết sức chăm sóc hai cháu. Nhưng bố mẹ à trẻ con bây giờ đã khác ngày trước rồi. Trẻ con ngày trước chỉ cần ăn no mặc ấm là được còn trẻ con bây giờ lại không thể như vậy nữa. Điều kiện sống của mọi người đã tốt hơn, ăn no mặc ấm không còn trở thành một tiêu chuẩn nữa mà là yêu cầu một vài thứ về mặt tinh thần, chẳng hạn như học tập. Nhà trẻ cũng sẽ bố trí bài tập, bố mẹ chỉ có thể nhìn thấy kỳ kỳ và tiểu vũ đã làm bài chưa, nhưng hai cháu có làm đúng hay không, bố mẹ đều không hiểu. Trần Tư Tuyết lập tức cắt ngang lời cô, có thể bảo dai dai kiểm tra bài tập của hai đứa cơ mà. Lâm Tố Mỹ hơi bất lực nhìn sang Tạ Trường Du, Tạ Trường Du còn chưa lên tiếng, Trần Tư Tuyết đã nói, khi ấy điều kiện kém như thế. Không phải mẹ vẫn nuôi dưỡng được ra con trai mẹ đấy sao? Bây giờ có ai không khen Trường Du giỏi? Lâm Tố Mỹ bị nghẹt bất giác rời ánh mắt đi. Lúc này Trần Tư tuyết cũng hòa nhã giảng đạo lý cho Lâm Tố Mỹ. Tiểu Mỹ con có cảm thấy con đã nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng không? Không phải mẹ có ý nói con đâu. Nhưng giữa anh em với nhau cãi nhau thậm chí đánh nhau đều rất bình thường. Không phải Trường Du và Trường Bình Trung đụng vẫn tốt đấy sao? Ngược lại cái kiểu anh có em cũng bắt buộc phải có, mẹ cảm thấy vậy mới không tốt. Cái gì mà công bằng với không công bằng chứ, mẹ chỉ biết giữa hai anh em như thế chẳng có chút tình cảm anh em nào. Anh nhường em, em nghĩ cho anh tình cảm như thế mới tốt. Đến đây, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không thể chen lời vào nổi. Chủ yếu là vì Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều không muốn họ dẫn con đi. Mà với suy nghĩ và cách nói của hai ông bà, Lâm Tố Mỹ cũng chẳng thể nào miễn cưỡng. Bởi vì cô luôn có cảm giác ái náy với họ, họ quả thực đã tận tâm tận lực chăm sóc các cháu, cô không thể khiến họ cảm thấy buồn lòng được. Có điều, không chỉ Trần Tư Tuyết phản đối mà ngay cả Trần Đông Mai cũng vậy. Trần Tư Tuyết đã đến tìm Trần Đông Mai, nghiêm túc nói chuyện này với Trần Đông Mai, sau đó bảo Trần Đông Mai đi khuyên tiểu Mỹ đừng dẫn hai đứa trẻ đi. Thực ra, dưới sự cứng rắn pha lẫn thỉnh cầu của Trần Tư Tuyết lâm tố Mỹ đã hơi dao động. Trần Đông Mai lại xuất hiện như vậy, Lâm Tố Mỹ biết mình không thể nào dẫn con đi được nữa. Trần Đông Mai ngồi cùng con gái trong đình, nơi này đúng là tốt thật cũng lâu lắm rồi hai mẹ con mình không cùng trò chuyện thế này. Lâm Tố Mỹ gật đầu, mẹ chồng con đã tới tìm mẹ, thoát cái Trần Đông Mai đã tiết lộ ra Trần Tư Tuyết. Bà ấy bảo mẹ tới khuyên con, Lâm Tố Mỹ cảm thấy buồn cười, vậy mẹ, mẹ muốn khuyên con thế nào? Tiểu Mỹ, nếu con cảm thấy mẹ và mẹ chồng con có làm chỗ nào không tốt thì con cứ thẳng thắn chỉ ra là được. Chúng ta đều là người một nhà con chỉ ra thì bọn mẹ sẽ thay đổi, đâu cần phải dẫn hai đứa đi luôn chứ. Như vậy, khiến bố mẹ đau lòng lắm. Mẹ các bố các mẹ đều chiều theo Tiểu Vũ quá. À, đây là ý kiến của con à. Được mẹ nhớ rồi, sau này bố mẹ sẽ sửa. Bố mẹ không thể cái gì cũng chiều theo con bé chỉ vì con bé khóc phải để con bé biết có vài thứ không thể đòi cũng không phải cứ khóc là có thể lấy được. Còn nữa kỳ kỳ chỉ lớn hơn tiểu vũ một chút xíu thôi, đừng nói cái gì mà thằng bé là anh thì phải nhường em gái. Còn không nói là nhất định phải đối xử công bằng tuyệt đối với hai đứa, nhưng không thể lấy đồ của kỳ kỳ để bù cho tiểu vũ đúng không? Trẻ con vốn không biết nhiều thứ, nhưng chúng biết chỉ cần chúng khóc là có thể có được thứ mình muốn, vậy thì chúng sẽ làm thế hết lần này đến lần khác. Trần Đông Mai gật đầu với thái độ cực kỳ tốt. Được những thứ này bố mẹ đều sẽ thay đổi. Với lại, trẻ con ăn hoa quả sẽ tốt hơn. Trong nhà có thể mua nhiều hoa quả hơn, trước khi ăn cơm, nếu mà đói thì cũng có thể để chúng ăn chút hoa quả lấp bụng. Vụ này thì Trần Đông Mai thực sự có lời để nói rồi. Thật sự không phải mẹ buồn xỉn đâu. Trong nhà đâu phải chỉ có mỗi kỳ kỳ và tiểu vũ, mấy ông cháu con cũng ở nhà con có tin không, mua chút gì về là chưa đến nửa tiếng đã chỉ còn lại mỗi vỏ rồi. Lâm Tố Mỹ, Trần Đông Mai nói tiếp con tiếp tục đi, nói rồi mẹ và Trần tư Thuyết cùng thay đổi. Trần Đông Mai rất vui, Lâm Tố Mỹ liền biết hai bà đã nháy nhau từ trước. Họ bảo cô nói rồi họ thay đổi, như thế thì cô cũng ngại dẫn con đi. Người ta đã đòi sửa chữa lỗi lầm, thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi, bạn còn mặt mũi là tiếp tục dẫn con đi hay sao? Không chỉ Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đang cố gắng. Hai đứa trẻ cũng đang cố gắng. Thái độ của tạ gia vũ rất rõ ràng, cô nhóc muốn sống cùng bà nội bà ngoại, không muốn rời đi, không muốn đến thành phố vân cùng mẹ. Tạ gia vũ xòe ngón tay đếm, còn luyến tiếc ông nội bà nội, luyến tiếc ông ngoại bà ngoại, luyến tiếc các anh các chị, luyến tiếc cô giáo, còn luyến tiếc các bạn. Mà Tạ Gia Kỳ cũng muốn ở lại, Lâm Tú Mỹ hỏi lý do, Tạ Gia Kỳ nói, bà nội và bà ngoại đều đã đến xin lỗi cậu. Cô giáo đã nói rồi, người làm sai đều nên có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Chương 159, nhận sai. Tuy Lâm Tú Mỹ án binh bất động, vẫn để hai con ở lại thôn Cửu Sơn, nhưng suy nghĩ đón hai con đi của cô vẫn không ngừng lại. Cô chỉ đang chờ đợi một cơ hội thích hợp mà thôi. Cô cũng cảm thấy trạng thái này của mình bất thường, tựa như đang đợi thời cơ nào đó, cố ý tìm thóp của bố mẹ và bố mẹ chồng mình vậy. Để không khiến mình có trạng thái này, cô vẫn luôn tự xem xét và sửa đổi. Bởi vì một khi một người bắt đầu ngờ vực một vài thứ thì nhìn thứ gì cũng đều thấy bất thường. Số lần Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du trở về thôn Cửu Sơn nhiều lên. Điều đó tiện cho Lâm Thường có thể đi thăm vợ còn có thể trở về mà không làm chậm trễ chuyện gì. Lần này, Lâm Thường ngồi xe cùng họ về thôn Cửu Sơn. Lâm Thường ngồi ở ghế sau. Tiểu Mỹ, Trường Du, mấy hôm trước anh em bọn anh cùng tụ tập, mọi người đều bàn luận tập trung vào hai đứa đấy. Tuy tạ Trường Du đang lái xe không quay đầu lại, nhưng vẫn nhướng mày, dáng vẻ hơi có hứng thú. Còn Lâm Tố Mỹ rất khoát quay đầu nhìn Lâm Thường. Bàn luận gì về bọn em? Nhắc đến chuyện này, bản thân Lâm Thường cũng rất cảm khái. Em xem hai đứa bọn em đấy, dù đã làm xếp lớn rồi. Bây giờ cũng giàu như thế rồi, dưới trướng có nhiều nhân viên như thế mà thái độ với bọn anh vẫn giống ngày trước hoàn toàn khiến bọn anh không thấy có bất cứ khoảng cách nào. Hai đứa quen với thái độ đó rồi, bọn anh cũng quen luôn rồi. Như vậy không tốt sao? Lâm Tố Mỹ cười hỏi. Đây không phải vấn đề có tốt hay không, mà là bọn anh đều coi như lẽ đương nhiên rồi. Cái nhà ấy ấy ở thôn bên cạnh không phải cũng phất lên rồi đấy sao? Giấu có rồi, chuyển luôn đến thành phố Vân. Ngày trước rõ là nghèo con cái cũng chẳng có nhiều quần áo để mặc bây giờ có tiền rồi là đón con lên thành phố luôn. Con giàu ông ta còn sinh đứa thứ hai, sinh ra một vịt rồi họ hàng nhà ông ta đi thăm cháu. Đôi vợ chồng đó còn chẳng cho người ta chạm vào con họ cứ như mọi người đều bẩn thỉu lắm ấy. Sống như kiểu ngày trước con trai ông ta không lớn lên ở nông thôn ấy. Chật chật cái kiểu bây giờ, lâm tố Mỹ không vui nữa. Này, hóa ra anh phải so sánh thì mới biết điểm tốt của vợ chồng em à. Ha ha, bản thân Lâm Thường cũng trở nên vui vẻ. Ngày trước đã biết hai đứa tốt rồi, bây giờ mới hay cái sự tốt đó khó khăn nhường nào. Biết bao nhiêu người phát tài rồi bắt đầu xem thường họ hàng nghèo khó, nếu dịp Tết đến nhà bạn ngồi thì cứ như ban ân vậy. đâu giống tạ trường Du và Lâm tú Mỹ, chẳng có gì khác so với trước đây, dịp Tết vẫn đến từng nhà ăn cơm, mọi người cùng trò chuyện cùng nói cười. Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác mà, Tạ Trường Du nghe hồi lâu, cất tiếng đáp lời. Trong khoảng thời gian này, khi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du trở về thôn Cửu Sơn, biểu hiện của hai đứa trẻ đều không tệ. Tạ Gia Kỳ không chịu ấm ức gì, Tạ Gia Vũ cũng không gây chuyện và tỏ ra rất ngoan ngoãn. Chỉ là Tạ Gia Vũ sẽ hỏi Lâm Tố Mỹ hoặc Tạ Trường Du, bố mẹ ơi, bao giờ bố mẹ đi thế? Sau khi Lâm Tố Mỹ hoặc Tạ Trường Du trả lời Tạ Gia Vũ sẽ đi sang một bên xòe tay đếm gì đó. Lâm Tú Mỹ lấy làm lạ, chẳng lẽ con gái rất hy vọng họ rời đi, rứt khoát đừng quay về nữa. Cô hỏi thử mà cũng không hỏi ra được một đáp án. Nếu Lâm Tú Mỹ biết suy nghĩ thực sự của tạ gia vũ thì có lẽ lại phải nổi đoá mất. Tạ gia vũ đã được bà nội dặn trước ở trước mặt bố mẹ con nhất định phải tỏ ra ngoan ngoãn, nếu không mẹ sẽ dẫn con đi, rời xa bà đấy. Cho nên tạ gia vũ đang tính xem mình còn phải giả vờ ngoan ngoãn bao lâu. Cô nhóc không muốn theo mẹ đâu. Mẹ không cho cái này không duyệt cái kia, rõ là phiền. Còn bà nội sẽ dẫn cô nhóc đi mua thứ này thế nọ, khiến cô nhóc rất tự do tự tại. Ba người về đến thôn Cựu Sơn, Lâm thường chào một tiếng rồi về thẳng nhà. Còn Lâm Tú Mỹ và tạ Trường Du thì đi về phía nhà họ tạ. Bây giờ họ cũng sẽ tính toán thời gian xem ai đi đón cháu, rồi đến thẳng đó là được. Tay hai vợ chồng sách chút thịt bò và hoa quả, còn chưa đến sân đá nhà họ tạ. Họ đã nghe thấy giọng của Trần Tư Tuyết. Tạ Gia Vũ, sao con có thể nói ông nội con như thế? Tạ Gia Vũ thò đầu ra ngoài ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai làm mặt quỷ với ông bà nội. Tạ Minh và Trần Tư Tuyết vừa lo lắng vừa sợ hãi, con bé này trèo lên ghế, sau đó nhòi người ra cửa sổ, ngộ nhỡ ngã xuống thì làm sao? Còn cửa phòng, con nhóc này đã khoa trái rồi, đừng ai hỏng đi vào kéo nó ra. Bây giờ tạ Minh cũng chẳng bằng cháu mình đã nói gì nữa chỉ lo lắng đến mức khoa tay dậm chân. Tiểu Vũ con mau xuống đi, đừng trèo lên ghế, mở cửa ra cho bà nội con nào. Lúc này tạ Minh vẫn đang đứng trên sân đá Trần Tư Thuyết đã chạy lên tầng hai gõ cửa rồi. Nhưng bà có gõ nữa cũng vô dụng bởi vì tạ gia Vũ không mở cửa. Ông bà ổn chết mất phiền chết mất, tạ gia Vũ hậm hực lè lưỡi, lại ẩm ĩ với người phía dưới. Tiểu vũ con làm thế nguy hiểm lắm, nhỡ ngã xuống thì sao? Tạ gia vũ tiếp tục nhoài ra cửa sổ. Còn đâu phải là ông, ông là người què, đi đường bên thọt bên chống gậy, đi có tí cũng siêu vẹo, đứng cũng chẳng vững ông rõ là phiền, chỉ biết ồn ào. Có lẽ tạ gia vũ cũng đã bực nói ông nội vẫn chưa xong, còn đứng trên ghế nhảy nhảy, lấy đó bày tỏ sự phẫn nộ của bản thân, còn dùng mấy lời bẩn thiểu học được từ mấy đứa trẻ trong thôn để mắng người. Tả Trường Linh vẫn luôn yên lặng nghe thấy cháu mắng bố mình như thế cuối cùng không nhịn được nữa. Tiểu Vũ, sao con có thể mắng ông nội con như thế? Con học mấy lời mất dạy đó ở đâu đấy? Cần cô lo chắc, tạ gia Vũ trợn mắt. Người phụ nữ không ai thèm như cô tự mình không có ai thèm, lại còn về nhà mẹ đẻ chiếm hời, chiếm luôn cả nhà nghỉ của bố con, đừng tưởng con không biết. Đã nuôi con chồng trước lại còn yêu cầu cao, không ưng người đàn ông này không chấm người đàn ông nọ còn muốn lấy người đàn ông có điều kiện tốt cũng không nghĩ xem người ta có ưng cô hay không. Tạ gia vũ lại làm một chiếc mặt quỷ, chật chật chật bà cô già muốn đàn ông như cô mà chẳng ai thèm còn chiếm hời. Đồ phụ nữ xấu xa, khỏi cần nói, những lời này của tạ gia vũ nhất định là lời mấy người đó lén nói xấu sau lưng tạ trường linh, sau đó bị tạ gia vũ nghe thấy cô nhóc còn có thể nhớ lại y nguyên những lời đó. Sắc mặt tạ trường Linh trắng bệch, chị hé miệng xong lại không nói ra được một câu nào. Lúc này tạ Minh mới nổi giận. Tạ gia vũ, sao con có thể nói cô cả con như thế? Ông lo con nói năng thế nào làm gì, cần ông lo chắc lắm chuyện. Rõ là phiền, mấy người đều rõ là phiền. Gõ cửa cái gì mà gõ, không được gõ nữa. Tạ trường Du trông thấy thoát cái mặt lâm tố Mỹ sám ngắt cả người cô đang run rẩy không ngừng. Phải bảo cô đối diện với cảnh tượng này thế nào đây? Ngày trước lúc chưa có con, nhìn thấy đứa trẻ nhà người ta không nghe lời cô đều tự nói với mình, sau này có con rồi, mình nhất định phải dạy dỗ cho tốt, không thể biến thành như vậy. Kết quả thì sao, con của cô chỉ có hơn chứ không kém mấy đứa trẻ hỗn hào mà cô từng thấy. Những lời nói bẩn thiểu trắng trợn được chiếc miệng nhỏ kia nói ra mà chẳng máy may cố kỵ những lời bôi nhọ người lớn mà con bé nói ra chẳng có chút áp lực nào. Đó là con của cô, nhưng lại biến thành như vậy. Đồ Lâm Tú Mỹ sách trong tay rơi bịch xuống đất, cô chạy thẳng qua, lúc chồng thấy Lâm Tú Mỹ, Tạ Minh và Tạ Trường Linh đều giật nảy mình. Lâm Tú Mỹ chạy thẳng lên tầng 2, đá thình thịch vào cánh cửa bị Tạ Gia Vũ khóa. Mở cửa ra, Tạ Gia Vũ ở bên trong im lặng, nhưng vẫn không mở cửa. Trần Tư Tuyết thấy dáng vẻ gấp gáp của Lâm Tú Mỹ thì cũng sợ hết hồn, lập tức muốn kéo cô. "Đừng đá nữa, như thế sẽ làm con bé sợ, nó lại càng không mở cửa." thấy Lâm Tú Mỹ căn bản không nghe lời mình Trần Tư Tuyết lại nói chỉ hôm nay Tiểu Vũ mới như thế trước đó đều ngoan ngoãn cả Lâm Tú Mỹ nhìn Trần Tư Tuyết với khuôn mặt không cảm xúc Trần Tư Tuyết lập tức quay đầu đi không dám nhìn vào mắt Lâm Tú Mỹ vì một vài nguyên nhân Trần Tư Tuyết quả thực không muốn hai đứa cháu bị đưa đi cho nên cũng đã chỉ dạy tạ ra Vũ vài thứ chẳng hạn như nếu đi với mẹ thì không được ăn thứ gì lúc này Trần Tư Tuyết hơi hổ thẹn Lâm tố Mỹ không đá cửa nữa mà gào lên gọi tạ gia vũ, mở cửa ra. Không mở, mở cửa rồi mẹ sẽ đánh con. Giọng tạ gia vũ lanh lảnh, mẹ phải hứa với con là sẽ không đánh con rồi con sẽ mở cửa. Không điều kiện gì hết, mở cửa ra. Không mở, con không mở đấy, cứ không mở đấy. Lâm tố Mỹ nghiến răng, gào lên gọi tạ trường Du. Tiếng hét này của Lâm tố Mỹ đã lạc giọng, có thể biết được tâm trạng của cô hiện giờ. Tạ trường Du chạy thẳng lên tầng. Lâm tố Mỹ chỉ vào cánh cửa đó, xô cửa ra, ngay bây giờ, tạ trường du nhìn ra sự kích động của cô lúc này tiến lên ôm cô vào lòng Em bình tĩnh trước đã, lâm tố Mỹ đẩy anh chui ra khỏi lòng anh chỉ tay phải vào cánh cửa đó Anh xô ra cho em, anh có nghe thấy không? Tạ trường du anh biết rồi hả? Tạ trường du biết không khuyên nổi, bèn bảo mọi người tránh ra Anh hít người vào cánh cửa, sau hai ba cú cửa mở ra Khoảnh khắc cửa mở tiếng khóc hòa của tạ gia vũ vang lên. Lâm Tú Mỹ chạy thẳng vào cũng mặc kệ sao con lại khóc kéo tạ gia vũ rời đi thẳng. Tạ gia vũ không chịu. Chút sức lực của cô nhóc đâu thể thắng nổi người lớn cô nhóc bị lâm Tú Mỹ lôi đi. Tạ gia vũ mặt dày không chịu đi. Bà nội ơi con không đi con không đi đâu. Bà nội ơi cứu con ông nội ơi cứu con. Trần Tư tuyết xót cháu vội đuổi theo. Lâm Tú Mỹ hít sâu mấy hơi. Bố mẹ bố mẹ đừng quản nữa. Tuy ngữ khí của Lâm Tố Mỹ không mấy nghiêm túc nhưng cũng toát ra vẻ tuyệt đối không thỏa hiệp. Trần tư Tuyết và Tạ Minh nhìn nhau, bỗng không biết nên làm sao mới tốt. Lâm Tố Mỹ dẫn Tạ Gia Vũ rời đi thẳng, cả quãng đường đều vang vọng tiếng khóc tu tu của Tạ Gia Vũ, sau đó là gọi ông bà nội gào lên muốn cứu mạng gào khóc mẹ ơi đừng đánh con. Còn khóc nữa là mẹ đánh con ngay bây giờ. Dưới sức uy hiếp của câu này Tạ Gia Vũ muốn khóc mà không khóc được dáng vẻ như đã bị dọa sợ. Lâm tố Mỹ đưa tạ gia vũ về thẳng tạ chạch khóa luôn cổng vào, sau đó kéo một thân tre, bẻ gãy một cành. Tạ gia vũ rất biết quan sát tình hình, vừa thấy động tác của mẹ thì biết ngay cảnh ngộ tiếp theo của mình, vội chạy ra cổng muốn mở cửa nhưng lại không mở được. Tạ gia vũ đè lưng vào cửa, sợ sệt nhìn mẹ mình. Mẹ ơi đừng đánh con, con sẽ ngoan ngoãn mà. Mẹ đừng đánh, lời này mẹ đã nghe phát ngấy rồi, không muốn nghe thêm nữa. Không đánh thì con không biết đường ghi nhớ. Tạ Gia Vũ vội nhấc đôi chân ngắn nhỏ lên chạy không muốn để mẹ bắt được. Nhưng cô bé có chạy giỏi hơn nữa cũng đâu thể chạy thắng nổi người lớn. Con còn biết chạy nữa hả? Còn biết chạy à? Tạ Gia Vũ chạy thẳng đến góc tường trong sân. Khi thanh tre đánh vào người Tạ Gia Vũ lần đầu tiên, Tạ Gia Vũ à khóc lần này là vì thật sự đau. Con còn dám mắng ông nội con nữa không? Đó là cha của bố con, là bề trên, là người mà bố con tôn trọng, vậy mà con còn mắng ông. Bình thường ông nội đối tốt với con, con đều quên sạch rồi hả? Ông đối xử tốt với con đều uổng rồi hả? Lâm Tố Mỹ càng nghĩ càng tức. Dù cách giáo dục của bậc trưởng bối như tạ Minh có đúng hay không thì ông cũng đối xử với tạ Gia Vũ không có gì phải bàn cãi. Ngay cả Trần Tư tuyết có đôi khi cũng sẽ thiếu kiên nhẫn, nhưng tạ Minh lại khác. Ông còn khuyên Trần Tư tuyết đừng so đo với trẻ con. Nhưng tạ Gia Vũ đối xử với ông thế nào? Vậy mà con bé mắng tạ minh què, đi đường khó coi, đã què thì ở trong nhà thôi, chạy ra ngoài làm người ta mất mặt. Làm người ta mất mặt lời như thế mà lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ. Còn còn mắng ông nội con nữa không, còn mắng nữa không. Lúc này tạ Gia vũ lại không khóc nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ mình, như thể việc cầu xin và khóc lóc vừa rồi đều là đồ trang trí, lúc này mới lộ ra tính cách bướng bỉnh cố chấp của cô bé. Cô nhóc nghiến răng, nhìn thẳng vào lâm Tú Mỹ ánh mắt bướng bỉnh đó nhìn mà lại khiến người ta có mấy phần sợ hãi. Nói con còn dám mắng như thế nữa không? Gậy tre trên tay Lâm Tú Mỹ đánh lên người Tạ Gia Vũ. Tạ Gia Vũ vẫn chừng mẹ mình. Lâm Tú Mỹ vốn đã tức giận, nãy giờ xuống tay vẫn còn có chừng mực. Vừa thấy dáng vẻ chết không hối cải của Tạ Gia Vũ thì tức điên chẳng buồn hỏi nữa. Con nghe ai nói xấu ông nội con? Nghe rồi mà không chỉ không nói giúp ông nội, lại còn lôi những lời đó về mắng ông nội con. Con làm thế có đúng không, đúng không hả? Con còn dám mắng cô cả con như thế. Người khác nói vậy là vì họ không hiểu tình hình, chúng ta là người một nhà, sao có thể nói như thế? Đó là lời một đứa trẻ như con nên nói sao? Rốt cuộc con học ở đâu mấy lời mất dạy đó? Con nói cho mẹ xem nào, nói xem nào. Gậy che vụt thẳng lên người tạ gia vũ. Có lẽ vì lực đánh mạnh hơn, tạ gia vũ khẽ thổn thức, sau đó cơ thể ngọ trái ngoậy phải muốn tránh gậy. Tạ gia vũ nhân lúc lâm tố Mỹ không chú ý, chạy thẳng đi, chạy được 2 bước thì lại bị lâm tố Mỹ bắt lại. Con còn muốn chạy hả, con muốn chạy đi đâu? Con không cần mẹ, mẹ là bà mẹ xấu xa, mẹ xấu xa. Hôm nay mẹ cứ xấu xa đấy, con không nhận sai thì mẹ sẽ đánh. Tạ gia vũ lại bị đánh tận mấy cái đau chết mất. Người khác đều nói như thế, tại sao con không được nói? Mẹ là người xấu, con không thèm để ý đến mẹ. Mẹ cũng chẳng thèm con để ý trẻ con nhà khác cũng sẽ bị đánh vậy tại sao mẹ không thể đánh con? Tạ gia vũ còn muốn cắn tay lâm tú mỹ nhưng đương nhiên không thành công. Bấy giờ lâm tú mỹ càng tức túm lấy con rồi đánh. Con có nhận sai không? Có nhận không? Hu hu hu, đó là ông nội con, là cô của con, là người thân của con. Vậy mà con làm tổn thương người thân của con. Hu hu hu, chân của ông nội con bị thương là vì cứu cụ ngoại con. Ông nội dùng cái chân bị thương cứu lấy một sinh mạng đó không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, mà là làm chuyện tốt. Cô con vốn gặp bất hạnh, nhưng cô con lại có thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, cô rất kiên cường. Cô còn có quyền lựa chọn của bản thân, cô từ chối người khác là yêu cầu cao hả? Vậy mà con còn nói cô con như thế." Lâm Tú Mỹ nói mãi nói mãi, rồi bản thân cô cũng không nhịn được mà bật khóc. "Con của cô tại sao lại biến thành thế này, tại sao?" Vì tức giận và tâm tư nào đó khác, cô không nghe thấy hai bố con kia đang gọi cô ngoài cánh cửa. Cô chỉ đánh con gái thật mạnh, như thể cây gậy tre này có thể đánh con gái thành một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện vậy. Tạ Tạ gia Vũ đầy những dấu vết bị gậy tre đánh, những dấu vết đó đều là các đường sưng đỏ. Tạ gia Vũ bị đánh quá dữ cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng, "Mẹ đừng đánh, mẹ đừng đánh nữa, đau lắm. Mẹ ơi đừng đánh nữa." Nhưng Lâm Tú Mỹ vẫn không dừng tay. "Mẹ ơi đừng đánh." Mẹ ơi con đau, con sai rồi, con không nên nói ông và cô. Mẹ ơi con sai rồi, mẹ ơi đừng đánh con nữa. Tiếng khóc tu tu của trẻ con càng lớn. Bấy giờ lâm tố Mỹ mới hồi hồn, nhìn thấy dấu vết trên tay con gái thì đau thất lòng, cô ném gậy tre đi, lập tức ôm lấy tạ gia vũ. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, mẹ không nên đánh con, mẹ không nên đánh con. Nhưng một người trưởng thành, thậm chí một người sống hai kiếp như cô, vào khoảnh khắc này, lại tuyệt vọng như thế. Cô hoàn toàn không hiểu sao con gái mình lại biến thành như vậy. Sự tuyệt vọng vào khoảnh khắc đó gần như hủy hoại cô, cô thất bại biết bao khi để con gái biến thành dáng vẻ này. Cô không muốn đánh con, thật sự không muốn. Trước đây cô đều nghĩ, đánh con không tốt, phải nghiêm túc giảng đạo lý từng chút một cho con, phải dạy dỗ cho tốt, sao có thể đánh trẻ ngay được chứ. Nhưng bây giờ, việc cô làm lại là đánh con, con gái biến thành thế này, chẳng lẽ bản thân cô không có trách nhiệm hay sao? Lúc nói chuyện Trần Tư Tuyết, Trần Đông Mai thậm chí những người khác trong nhà đều dễ nói mấy lời bậy bạ con trẻ sống trong hoàn cảnh đó, lại đang độ tuổi đi học rất dễ dàng học theo những thói quen xấu đó. Đều là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ. Tại sao lần trước cô không dẫn con đi luôn? Nếu đã sinh con ra thì tại sao không biết đường dẫn con theo bên mình? Sự nghiệp theo đuổi thành công, những thứ đó theo đuổi xong được ư. Lâm Tố Mỹ siết chặt tạ gia vũ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Tạ Gia Vũ muốn đẩy Lâm Tố Mỹ ra, mẹ ôm đau, đau lắm. Nước mắt của Lâm Tố Mỹ rơi lên tay Tạ Gia Vũ. Tạ Gia Vũ vẫn luôn thút thít tò mò nhìn nước mắt trên tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ đang khóc, mẹ đâu có bị đánh, sao mẹ lại phải khóc. Tạ Gia Vũ giơ tay lên, liếm nước mắt của mẹ. Mặn mặn, đắng đắng, chan chát, không ngon một chút nào. Trần Tư tuyết sợ lâm Tú Mỹ sẽ đánh con thê thảm nên gõ sau cánh cửa, nhưng phát hiện không ai đáp lại thì không thể không lo lắng hơn. Tạ Trường Du khuyên mẹ mình quay về còn anh và Tạ Gia Kỳ ở lại phía ngoài cổng. Động tĩnh bên trong, hai bố con đều nghe thấy. Tạ Gia Kỳ kéo tay bố, nghe thấy tiếng hét của em gái thì lập tức cảm thấy em gái thật đáng thương. Bố ơi, Tạ Gia Kỳ khẽ gọi. Tạ Trường Du thở dài. Nói chuyện với bố một lúc nhé. Tạ Gia Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Con có thích em không? Tạ Gia Kỳ nhìn bố mình, lặng thinh. Tạ Trường Du xoa đầu con trai. Bố biết rồi, Tạ Gia Kỳ kinh ngạc nhìn bố mình, có vẻ khó hiểu. Bà nội và bà ngoại đều bảo mình chăm sóc em gái trông chừng em gái. Bởi vì cậu và em gái là anh em sinh đôi, là anh em ruột. Nhưng hình như bố không có ý này. Tạ Gia Kỳ nhìn vào trong nhà. Bố ơi, bố có thể. Tạ Gia Kỳ chỉ vào cửa. Tạ Trường Du hiểu ý con trai. Ý là anh có thể xô cửa mà vào. Tạ Trường Du lắc đầu. Bố con mình đợi mẹ chủ động mở cửa. Tuy không hiểu tại sao, nhưng Tạ Gia Kỳ vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Qua rất lâu cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tạ Gia Kỳ vội chạy qua kéo tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng không vui. Lâm Tú Mỹ hơi đờ người. Cô cười nhẹ, xoa đầu Tạ Gia Kỳ. Tạ Trường Du và Tạ Gia Kỳ đi vào, liền trông thấy Tạ Gia Vũ đang đứng ở cổng với vẻ miếu máu muốn khóc mà không được. Nước mắt đều vòng quanh hốc mắt, tạ trường du đi qua thấy dáng vẻ đáng thương của con gái thì thở dài. Nếu con gái bị đánh thê thảm như thế ở bên ngoài, chỉ e là tạ trường du anh sẽ đi liều mạng với người ta. Sao lại đứng thế, ngồi đi con, anh không nói còn tốt, vừa nói vậy nước mắt của tạ gia vũ đã rơi xuống. Không ngồi được mông đau lắm, hoặc bây giờ tạ trường du mới kiểm tra con gái trên chân không có dấu vết. Vì thế anh bất giác nhìn sang lâm tố Mỹ. Cũng không phải anh trách cứ gì, nhưng Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ chưa từng bị đánh là sự thật. Song ở thời của bọn anh, bị bố mẹ đánh đã là chuyện như cơm bữa, nên ngược lại không có cảm giác gì. Chủ yếu là Tạ Trường Du vô cùng bất ngờ khi vợ mình thật sự nhẫn tâm đánh con gái thành như vậy. Tạ Gia Vũ cực kỳ ấm ức, vừa lau nước mắt vừa khẽ cằn nhằn, tay cũng đau, lưng cũng đau, bụng cũng đau. Tạ Trường Du thở dài, ai bảo con mắng ông nội và cô con, sau này còn mắng nữa không? Không, không mắng nữa, con sai rồi, con không bao giờ mắng nữa. Tạ Gia Vũ len lén nhìn mẹ. Sau này con nhất định sẽ nghe lời và ngoan ngoãn, mẹ sẽ không đánh con. Con nghe lời thì mẹ sẽ không đánh. Tạ Trường Du nói, song Tạ Gia Vũ vẫn nhìn mẹ. Con nghe lời, mẹ sẽ không đánh con. Lần này bị mẹ đánh một trận như tử Tạ Gia Vũ ghi nhớ sâu sắc bài học này cho nên muốn nghe được lời hứa hẹn từ mẹ. Lòng lâm tố Mỹ mềm lại. Ừ con nghe lời thì mẹ sẽ không đánh. Chương 160, xin lỗi. Tạ Trường Du đi mua thuốc mỡ bôi cho Tạ Gia Vũ, Tạ Gia Vũ không cho bởi vì tay sờ vào là đau. Tạ Trường Du nhìn, biết đều là vết thương ngoài da qua mấy hôm sẽ khỏi nên cũng để mặc con gái. Tạ Gia Vũ bị đánh một trận thì lập tức trở nên rất nghiêm chỉnh, buổi tối lúc ăn cơm cực kỳ ngoan, không chỉ không đòi xem Vô tuyến mà ăn cơm cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là cô nhóc sẽ lén lén nhìn về phía Lâm Tú Mỹ thấy dáng vẻ của con gái, Lâm Tú Mỹ vừa thương vừa chua xót, nhìn mãi nhìn mãi, mắt lại đỏ hoe. Tạ ra Kỳ gắp một đũa rau vào bát của Lâm Tú Mỹ. "Mẹ ơi, mẹ ăn đi." Lâm Tú Mỹ nặn ra một nụ cười, xoa đầu con trai. "Ừ, con cũng ăn đi." Bữa cơm tối nay, bầu không khí ít nhiều hơi đè nén. Ăn cơm xong, Lâm Tú Mỹ bảo hai con tự đi chơi. Còn bản thân cô lại mông lung, như thể đột nhiên không biết nên làm gì nữa, đầu óc cứ đờ đẫn. Tạ trường du chủ động rửa bát đi ra thấy cô vẫn còn đang thẫn thờ ở đó. Anh đứng một lúc rồi đi qua vươn tay hơ hơ trước mắt cô cho đến khi cô nhìn sang mình. Chuyện đã xảy ra rồi thì đừng nghĩ nữa. Khi ấy thấy con không ngoan, người làm cha mẹ chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng tức giận xong rồi thì sẽ tự trách bản thân sao lại ra tay nhẫn tâm như thế, đồng thời bắt đầu xét lại tất cả hành vi của mình. Lâm tố Mỹ khẽ dựa vào người tạ trường du. Anh nói xem, là em yêu cầu quá cao chuyện bé xé ra to, hay là vấn đề thực sự nghiêm trọng? Tạ trường du vỗ đầu cô, em mong anh nói thế nào? Hồi nhỏ con trẻ rất nghịch ngợm, phá phách có vài gia đình thực sự cảm thấy là chuyện nhỏ, sau đó mặc kệ con trẻ càng ngày càng hỗn, về sau càng không có tiền đồ gì, cả đời cứ sống tầm thường, thậm chí còn có người đi vào con đường phạm tội. Nhưng có những đứa trẻ, hồi nhỏ nghịch ngợm phá phách xong đến độ tuổi nhất định, người ta đột nhiên hiểu chuyện, sau đó trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, lúc người lớn nhắc tới đều sẽ cực kỳ cảm khái, hồi nhỏ thì như thế, lớn lên rồi lại có tiền đồ như vậy. Chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được đây? Mắng em một trận, lâm tú Mỹ khẽ nói. Tạ trường du cười kéo cô dậy khỏi ghế, sau đó hai người cùng vào nhà. Trong nhà, tạ gia kỳ và tạ gia vũ đang xem vô tuyến. Tạ Gia Vũ nhíu mày, sau đó kéo tay áo Tạ Gia Kỳ. "Anh ơi, em không muốn xem kênh này, đổi kênh khác đi." "Mỗi người xem một lúc, vừa nãy em đã xem rồi." "Một lúc là bao lâu hả?" Tạ Gia Vũ bĩu môi, xòe ngón tay, chịu đựng qua một lúc này từng chút một. Tâm tư của hai đứa trẻ đã bay đến vô tuyến rồi. Thấy Mông Tạ Gia Vũ ngồi trên một tấm nệm mềm làm bằng vải bông, Lâm Tú Mỹ không khỏi nở nụ cười. "Ai làm cho con bé đấy?" Tạ Trường Du cũng sững người, rồi lập tức cười. Chắc là từ con bé. mông đau, lại không muốn đứng, vậy thì chỉ có thể tự nghĩ cách thôi. Tạ Gia Vũ còn cực kỳ đắc ý. Anh ơi anh ơi, anh có phát hiện không? Gì, Tạ Gia Kỳ không mấy hứng thú. Bây giờ em cao hơn anh. Khóe miệng Tạ Gia Kỳ giật giật cậu nhìn em gái với vẻ mặt không cảm xúc. Còn Tạ Gia Vũ vẫn cứ tiếp tục so sánh độ cao của mình với độ cao của Tạ Gia Kỳ. Hành vi này của Tạ Gia Vũ khiến Tạ Gia Kỳ trợn mắt buổi tối sau khi dỗ hai con đi ngủ, Lâm Tuệ Mỹ vẫn chằn chọc. Sau một lúc lại đi xem hai con quay lại nằm chẳng bao lâu đã lại muốn đi xem chúng. khi cô lại đứng dậy một lần nữa, Tạ Trường Du ngăn cô lại, nằm xuống để anh đi. Bấy giờ Lâm Tuệ Mỹ mới vâng một tiếng. Lúc đi ngủ Tạ Gia Vũ vốn nằm sấp, lúc này đã ngủ thì đổi sang tư thế khác. còn Tạ Gia Kỳ ngủ ngoan hơn, nhưng dù có ngoan hơn nữa thì cũng sẽ phát phiền khi gặp phải một đứa khác không ngoan. Vì thế cô cậu bất giác hất chân em gái đang vươn qua sang bên khác, không hất được thì cơ thể tự dịch sang bên cạnh. Tạ trường du nhìn một lúc nhìn mà bật cười. Hai đứa trẻ đều ngủ say, tạ trường du về đến giường ôm lâm tố Mỹ. Đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi. Không ngủ được, vậy thì nhắm mắt vào, đừng nghĩ gì cả. Tạ trường du, ơi, lúc bôi thuốc cho tiểu vũ anh có đau thắt lòng rồi muốn mắng em một trận không? Tạ trường du thở dài. Nếu không phải là do em đánh thì anh đã đi tìm người kia mà liều mạng rồi, em nói xem anh có thể mang tâm trạng gì. Lâm Tú Mỹ nghe vậy, khẽ thở dài. Sang ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đã nói trước rằng đợi lát nữa Tạ Trường Du sẽ tới nhà trẻ xin nghỉ, hôm nay hai đứa trẻ không đi học nữa. Đúng lúc này Tạ Minh đến, Lâm Tú Mỹ mời Tạ Minh ăn cơm, Tạ Minh không chịu từ chối nói đã ăn rồi, Tạ Minh thấy họ đang ăn cơm thì ngồi một bên đợi. Sau khi họ ăn xong ông mới nói chuyện với con trai và con dâu. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chỉ có thể ăn cơm nhanh hơn. Tạ Minh thấy họ đã ăn cơm xong thì mới nói Trường Du Tiểu Mỹ, bố tới là để nói với hai đứa chuyện hôm qua. Bản thân bố đã nghĩ rất lâu Tiểu Vũ tức giận như thế cũng là lỗi của bố, bố chỉ biết gọi con bé đi làm bài tập chắc chắn con bé cảm thấy phiền, hoặc là vì không biết rằng con bé đang phiền, bố còn cứ thúc giục con bé, con bé đương nhiên không vui nữa. Nói đến đây tạ minh nhìn sang cháu gái Tiểu vũ có phải vì ông nội khiến con thấy phiền không Tạ gia vũ đảo mắt gật đầu Rồi lại nói ông và bà nội chẳng biết gì Chỉ biết bảo con thế này thế nọ Ông bà còn chẳng biết chữ Tạ minh cười Chính bởi vì ông bà không biết cho nên mới bảo con học nhiều hơn đấy Sau này con dạy ông bà được không nào Tạ gia vũ lắc đầu Không được đâu ạ Dạy chữ chán lắm Phải để cô giáo dạy cơ Được được được để cô giáo dạy Lâm Tố Mỹ mang tâm trạng phức tạp, dù thế nào cô cũng không ngờ bố chồng mình tới đây là để tự kiểm điểm lại bản thân ông, sau đó suy nghĩ vấn đề từ góc độ của Tạ Gia Vũ. Lâm Tố Mỹ nhìn con gái, vừa nãy mẹ nói thế nào, bấy giờ Tạ Gia Vũ mới nhìn Tạ Minh, ông ơi con xin lỗi ông, con không nên nói ông, càng không nên mắng người như thế, con sai rồi. Tạ Minh nghe mà lòng mềm lại, cháu ngoan, không sao mà, con cũng đâu nói sai, ông đúng là một người què mà không có gì cả tạ gia vũ lập tức nhìn sang mẹ mình lâm tố mỹ không cảm xúc vậy ông tha thứ cho con rồi à đúng rồi con sao ông lại trách con chứ tạ minh nhìn hai cháu hai cháu nội ông trông ngoan ngoãn đáng yêu như thế chỉ nhìn thôi đã khiến tâm trạng người ta tốt lên hận không thể dành tất cả mọi thứ của bản thân cho chúng đợi tạ minh rời đi tạ trường du ngồi xuống bên cạnh con gái hôm qua tại sao con tức giận như thế tạ gia vũ bĩu môi yên lặng hừ con cũng không biết Tạ Gia Vũ thở dài, chỉ là cảm thấy ông bà nội cực kỳ phiền, cứ lại nhảy mãi không ngừng, con muốn dùng kim khâu mồm ông bà lại. Tạ Trường Du, cứ nói mãi nói mãi, đã nói là đợi lát nữa sẽ làm bài bài rồi, rõ là phiền. Tạ Trường Du có phải bây giờ con cũng cảm thấy bố phiền lắm không? Tạ Gia Vũ do dự một thoáng rồi gật đầu, mẹ bảo con ăn hết cơm. Tạ Gia Vũ chỉ vào bát vẫn còn một nửa, ông nội tới nói chuyện, bố tới nói chuyện, cô nhóc không thể nào ngoan ngoãn ăn cơm được. Tạ Trường Du thoáng nghẹn, "Vậy con cứ từ từ ăn đi, cảm giác bị hắt hồi thật sự rất ấy ấy." Tạ Trường Du sờ đầu mình, rồi nhìn sang Lâm Tú Mỹ. Cô đánh một trận, hiệu quả nổi trội ghê. Lời cô nói con làm theo răm rắp như nghe thánh chỉ, khiến Tạ Trường Du cũng hơi ghen tị rồi. Tạ gia Vũ tự xúc cơm ăn, còn lắc đầu nguầy nguậy. "Bố ơi, bố nói xem tại sao người lớn bọn bố lại lắm lời như thế chứ? Đã nói một lần rồi lại nói lại, tự bọn bố không thấy phiền sao?" Tạ trường du chỉ vào cơm trong bát của con gái ý rất rõ ràng, ngoan ngoãn ăn cơm anh không thể nói chuyện làm phiền cô nhóc được. Vậy mà tạ gia vũ xem hiểu được động tác của bố, nét mặt ngây như phỗng, sau đó hơi hậm hực bĩu môi, xong vẫn ngoan ngoãn ăn cơm. Tạ trường du nhìn con gái nhận thua, vậy mà lại vui vui. Lâm Tú Mỹ nhìn màn giao lưu giữa hai bố con, hơi câm nín. Thấy con trai ăn trong yên lặng, Lâm Tú Mỹ khẽ hỏi cô cậu ăn bánh trôi ngấy rồi à con. Có muốn đổi sang mấy cái vằn thắn không? Yêu cầu ăn của hai đứa trẻ khác nhau, một đứa muốn ăn bánh trôi một đứa muốn ăn vằn thắn, lâm tố Mỹ đều chiều theo ý hai con. Tạ Gia Kỳ hơi ngượng ngùng, ăn bánh trôi là tự cậu yêu cầu, nhưng sau khi ăn hơn nửa cậu cảm thấy mình cũng muốn ăn mấy cái vằn thắn. Được không ạ? Mắt tạ Gia Kỳ sáng lấp lánh, lâm tố Mỹ thầm thở dài tựa như cô nói không thể thì con sẽ không yêu cầu nữa vậy. Tính cách hai đứa trẻ khác nhau một trời một vực như thế khiến người làm mẹ như cô cực kỳ phiền lòng tại sao không thể trung hòa một chút chứ. Một đứa quá rắc rối, một đứa quá không rắc rối. Đương nhiên là được mặc con ăn mấy cái để mẹ đi mốc cho con. Tạ gia kỳ dơ bốn ngón tay ra, tức là muốn bốn cái. Tạ gia vũ ăn vằn thắn trong bát mình rồi nhìn vào bát của anh trai. Anh cũng phải ăn hết sạch bánh trôi. Tạ gia kỳ nhìn em gái im lặng nhưng động tác ăn bánh trôi rõ ràng nhanh hơn. Tạ Gia Vũ ơ một tiếng, sáp vào người Tạ Gia Kỳ. Anh ơi, trong bát anh là thứ gì đấy? Bánh trôi, không phải, là cái giống gạo cơ. Cơm rượu, anh ơi, cái đó có ngon không? Ngon, ngon thật à, ngon thật, vị gì thế? Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn mà đã cười luôn rồi, rõ ràng Tạ Gia Vũ muốn ăn, nhưng lại không nói. Tạ Gia Kỳ nhíu mày, ngọt, ngọt thế nào? Cuối cùng Tạ Gia Kỳ không nhịn được nữa, nhìn cô nhóc. Em muốn ăn thì cứ nói rõ ra, tạ trường du đã cười thành tiếng, trong bát của con vẫn còn một cái vằn thắn, mau ăn đi ăn hết bố sẽ múc cho con. Chỉ cần cái này không cần bánh trôi, nếu bố múc bánh trôi, vậy bố tự đi mà ăn. Vâng vâng vâng, bố chỉ múc cái này thôi, thế là tạ gia vũ hài lòng thỏa mãn. Sau khi hai con đều ăn bữa sáng xong, tạ trường du cùng tạ gia kỳ ở nhà còn lâm tú Mỹ dẫn tạ gia vũ ra khỏi nhà. Đi trên đường, Lâm Tú Mỹ cũng nói chuyện với Tạ Gia Vũ còn thi thoảng nhìn phản ứng của con gái để xác định rằng đối phương đang chăm chú lắng nghe. Lâm Tú Mỹ nói với con gái mối quan hệ giữa cô cả và bố cô nhóc. Đó là chị em ruột giống quan hệ giữa cô nhóc và Tạ Gia Kỳ vậy, chỉ là không đồng thời gia đời mà thôi. Cho nên cô nhóc nói Tạ Trường Linh như thế thì bố cô nhóc cũng sẽ đau lòng. Bởi vì con gái mình lại làm tổn thương chị gái ruột của mình. Lâm Tố Mỹ giảng đạo lý từng chút một cho Tạ Gia Vũ còn bảo Tạ Gia Vũ đừng nghe mấy lời người khác nói bậy bạ. Tạ Gia Vũ như hiểu như không. Đi đến nhà nghỉ của nhà họ Tạ, Lâm Tố Mỹ đứng ở cửa, nhìn Tạ Gia Vũ đi vào. Tạ Gia Vũ đi mấy bước về phía trước, xoay người nhìn mẹ mình, rồi đâm đầu đi vào. Mẹ nói cô nhóc đã là trẻ lớn rồi, chuyện mình tự làm thì phải tự chịu trách nhiệm và tự gánh chịu hậu quả. Vì thế Tạ Gia Vũ tự thở dài, nhấc đôi chân nhỏ ngắn bước vào. Cô cả ơi, cô cả ơi, cô ở đâu thế? Tạ trường Linh đang dọn dẹp căn nhà, nghe thấy tiếng thì vội gác mọi chuyện trong tay lại. Tiểu Vũ đến à con, chỉ một mình con thôi à? Còn có mẹ con nữa? À, vậy con tìm cô có chuyện à? Mẹ bảo con tới xin lỗi cô. Con xin lỗi, cô cả con không nên nói năng lung tung như thế. Tạ trường Linh xoa đầu tạ ra Vũ. Sao lại ngoan thế này rồi? Cô cả ơi, lúc con nói cô, cô có buồn không? mẹ nói nếu bị người ngoài nói như thế thì sẽ tức giận nhưng nghe thấy người thân của mình nói thì sẽ rất buồn có chứ con nhưng tiểu vũ chỉ không hiểu tình hình cụ thể thôi hơn nữa tiểu vũ không cố ý đúng không nào tạ gia vũ gật đầu vậy cô cả tha thứ cho con rồi à tạ trường linh nghiêm túc suy ngẫm vậy tiểu vũ thật sự cảm thấy mình đã sai rồi hả tạ gia vũ gật đầu họ đều nói vớ vẩn mẹ đã kể với con rồi Lần sau họ mà còn nói thế nữa, con sẽ mắng họ. Tạ trường Linh bật cười. Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan. Vâng ạ, ngày trước cô cũng từng làm sai. Hơn nữa khi ấy cô cả còn lớn hơn con rất rất nhiều, vậy mà cô vẫn còn phạm sai lầm. Con còn nhỏ thế này, thực ra phạm sai lầm là chuyện rất bình thường, chỉ cần sửa đổi thì con chính là một đứa trẻ ngoan. Con cũng cảm thấy con là một đứa trẻ ngoan. Tạ trường Linh cười phì một tiếng. Lúc này, lâm Tú Mỹ mới đi vào. Nếu nói những lời của tạ gia vũ hoàn toàn không gây ảnh hưởng thì không thể nào. Chỉ là mấy năm nay, những lời dèm pha tạ trường linh gặp phải quá nhiều chị đã hơi tê dại rồi. Không tê dại không được nếu không cuộc sống căn bản chẳng trôi qua tiếp được. Tạ trường linh và lâm tố Mỹ tụ hội liền nói đến vấn đề giáo dục một cách rất tự nhiên. Bản thân tạ trường linh cũng phiền lòng. Chị mong dài dài có thể hoạt bát hơn tính cách đừng trầm lặng như thế, sau đó kết giao với một vài người bạn tốt. Mà lâm tố Mỹ đương nhiên cũng rất sầu đời Đúng là hơi hoạt bát hiếu động Tả trường Linh nhận xét tạ gia vũ Em định làm thế nào Lâm tố Mỹ yên lặng một lúc Dẫn cả hai đứa đi Rời khỏi môi trường này xem tình hình ra sao chị ạ Tả trường Linh ngần người Nhưng lại giống như đã đoán trước được Khả năng là bố mẹ chị sẽ không nỡ đâu Vâng cho nên em định tiền chảm hậu tấu Tả trường Linh thở dài Vẫn phải nói chuyện hẳn hoi xem Cháu nó đang độ tuổi học tập, việc học này không phải chỉ trong trường học mà mọi người bên cạnh đều là đối tượng học tập của con bé. Cháu nó nói mấy lời bẩn thỉu chẳng lẽ không phải vì nghe thấy người khác nói hay sao? Một vài lời nói, một vài hành vi rất vô ý của người lớn, tự bản thân họ không thấy gì, nhưng trong mắt trẻ con lại khác chúng sẽ ghi nhớ thậm chí lấy đó mà học tập. Tiếp tục sống trong môi trường này, em không biết con bé sẽ biến thành thế nào nữa. Em không muốn thỏa hiệp nữa. Chị biết rồi chị sẽ nói lại y nguyên lời này với bố mẹ chị. Lâm Tú Mỹ khẽ cười. Tạ Trường Linh lắc đầu. Chị cũng cảm thấy bố mẹ chị hơi chiều cháu quá, đâu thể cháu đòi gì thì cho nấy chứ. Thực ra Lâm Tú Mỹ có thể hiểu được. trẻ con vừa khóc, mọi người đã phiền lòng. chỉ cần cho đồ là cháu thích, ông bà vui, mọi người đều bớt việc. nhưng rất nhiều chuyện không thể để mặc được. sau khi nói một lúc, bản thân Lâm Tú Mỹ cũng cười. Ngày trước trông thấy hội Xuân Diệp và Trường Bình Động tí là nói đến con, chuyện gì cũng có thể lôi ra nói được em còn thấy rất khó hiểu. Bây giờ em cũng trở thành người như vậy rồi, chỉ có hứng thú với đồ của con, đồ ăn đồ mặc đều cực kỳ quan tâm. Đúng nhỉ, người làm mẹ rồi đều thế cả. Lần này, thái độ của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cực kỳ kiên quyết, họ chỉ muốn dẫn hai con đến thành phố Vân. Hai vợ chồng phân công rõ ràng, tạ trường du phụ trách thông báo cho bố mẹ anh, còn Lâm Tú Mỹ phụ trách thông báo cho bố mẹ mình. Là thông báo chứ không phải là thương lượng. Hai bên đều coi như thuận lợi. Dẫu sao rất nhiều lý do được nói ra các ông bà cũng chẳng thể phản bác. Chỉ là lúc Lâm Tú Mỹ nói chuyện này với Trần Đông Mai. Thái độ của Trần Đông Mai khiến Lâm Tú Mỹ hơi kinh ngạc. Muốn dẫn hai đứa đi hả? Ờ, vậy mau dẫn đi đi. Mẹ không muốn trông từ lâu rồi. Lúc thế này lúc thế nọ phiền muốn chết Trần Đông Mai nhắc đến mà tức Con trai con muốn ăn cháo Con gái con muốn ăn sủi cảo Bố con muốn ăn mì Một mình mẹ còn phải nấu nhiều món như thế Tức chết mẹ luôn Lần nào cũng làm mẹ ăn theo họ Hôm đó mẹ nghĩ mãi không thông Sau đó cũng tự nấu vằn thắn ăn Cũng phải cho mình ăn món mình thích chứ Trần Đông Mai nói tiếp với cả con gái Con lanh ma lắm nhé Lần nào tan học cũng sẽ nói bà ngoại ơi bà ngoại, bà đi xem siêu thị của bà, đi kiểm tra xem có đồ nào bị mất không. Sau đó tự nó lấy một vài thứ từ trong siêu thị ra, còn hỏi mẹ có phát hiện đồ bị mất không. Nó chỉ thử thăm dò xem mẹ có phát hiện không thôi. Trần Đông Mai trợn mắt, mọi người đều biết đó là cháu ngoại bà, lấy đồ đi thì cũng chỉ ghi chép lại chứ không ngăn cản, tạ gia vũ đương nhiên có thể dễ dàng lấy đồ đi rồi. Lâm Tố Mỹ thực sự không biết những chuyện này. Con biết con gái con còn làm chuyện gì không? Nó đổi hai đồng tiền của mẹ thành hai hào, sau đó nói thử xem mẹ có phát hiện hay không. Mẹ có thể mù dở không nhận ra sự khác biệt giữa hai đồng và hai hào hả? Lần nào tan học cũng kêu đói bụng, nhiều người như thế, không mua đồ cũng mất mặt nên không thể không mua. Mấy thằng cu lâm thần lâm giả có phiền như thế không? Mẹ nói con bé không ngoan, con đoán xem nó nói sao, nó nói trông con ngoan. Ngoan cái dám chưa từng thấy ai như nó cả. Trần Đông Mai bĩu môi. Đã thế, bố con còn nói về sao con nhóc này sẽ có tiền đồ sáng lạn. Hờ, hờ, còn nữa Trần Tư Thuyết mua cho con bé một đôi dép quai hậu, nó chê xấu tự dùng kéo cắt hỏng, còn chạy đến trước mặt mẹ nói dép quai hậu bà nội nó mua quá chán, đi hai hôm đã hỏng rồi, bảo mẹ mua đôi mới cho nó, bắt buộc phải để nó tự chọn. Nó còn lại nhảy rằng lần này, nhất định phải mua đôi có chất lượng tốt đi được nhiều thời gian hơn, tiết kiệm chút tiền hộ mẹ, làm mẹ cảm động. May mà mẹ cảm thấy đôi trước đó của nó chỉ hơi hỏng, có thể khâu lại dùng tiếp, nếu không cũng chẳng phát hiện vết kéo thực cắt kia. Lâm Tố Mỹ nghe hồi lâu, mẹ sao hồi trước mẹ không nói. Trần Đông Mai thở dài, con bảo mẹ phải nói sao. Người ta muốn cháu ở bên cạnh, nếu mẹ nói, không phải người ta hận chết mẹ sao. Trần Đông Mai bĩu môi. Hơn nữa, phần lớn tình huống hai đứa trẻ vẫn rất ngoan. Ta gia kỳ vẫn luôn ngoan, còn tạ gia vũ lúc bướng bỉnh khiến người ta hận không thể bế ra ngoài ném đi, lúc ngoan thì lại khiến người ta thương yêu cũng coi như ngoan và không ngoan bù trừ cho nhau. Còn cái vẫn phải do mình tự trông thì tốt hơn, như thế thì quan hệ sẽ thêm gần gũi, nếu không lớn lên rồi, mấy đứa nó và hai đứa con không thân thiết đến lúc đó con thật sự phải khóc đấy. Trần Đông Mai thở dài, dặn dò con gái. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Cô cũng có suy nghĩ về phương diện này. Hai vợ chồng hành sự quả quyết sau khi quyết định xong thì lập tức đến báo với giáo viên nhà trẻ. Các giáo viên tưởng Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ chuyển trường, cũng không nói gì khác mà giải quyết mọi việc luôn. Lâm Tố Mỹ cũng hỏi thêm một câu về biểu hiện của Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ ở trường, sau đó cô hiểu lại từ đầu về con gái mình. Tạ Gia Vũ tay chân ngắn cũng ấy vậy mà còn là một nhân vật không ai dám chọc vào trong lớp. Thỉnh thoảng, cô nhóc còn đánh nhau với người khác hơn nữa chưa bao giờ thua. Tạ gia vũ dựa vào hai chiêu. Một là khí thế, đừng thấy cô nhóc nhỏ con, chứ lúc hung dữ thì xin lỗi đi. Một chiêu khác chính là viên đạn bọc đường có quả vặt, vì thế khiến một vài bạn nhỏ cực kỳ nghe lời cô nhóc. Lâm Tố Mỹ như đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Lúc kể chuyện này cho tạ trường Du, bản thân Lâm Tố Mỹ sốt ruột phát điên. Nhưng tạ trường Du nghe mà thấy thú vị. Sao anh cảm thấy con gái chúng mình là người làm chuyện lớn vậy nhỉ? Lâm Tố Mỹ chừng tạ trường du, tạ trường du ho một tiếng, vẫn phải dạy dỗ, bắt buộc phải dạy dỗ cho hẳn hoi. Lâm Tố Mỹ trợn mắt, họ muốn dẫn hai đứa trẻ đi, Trần Tư Tuyết và tạ Minh thật sự không nỡ. Nhưng hết cách rồi, sau khi con trai và con dâu hạ quyết tâm ý kiến của hai ông bà cũng chẳng thể nào thay đổi được gì. Trần Đông Mai cũng đi tiến, bởi vì đây là yêu cầu của tạ gia vũ. Tạ Gia Vũ nắm tay Trần Đông Mai. Bà ngoại ơi, con đi theo bố mẹ rồi, bà đừng luyến tiếc con, con sẽ nhớ bà mà. Con mau đi đi, bà đâu có luyến tiếc. Khóe miệng Trần Đông Mai co giật. Tạ Gia Vũ lại nắm tay người khác, ông nội bà nội anh chị đều nói một lượt. Đợi khi hai đứa trẻ đã thật sự lên xe rời đi rồi. Mắt Trần Đông Mai lại đỏ hoe. Vậy cũng không xa, sao lại cảm thấy cứ như rất lâu sau cũng không thấy người vậy chứ. Phải ha. Trần Tư Tuyết cũng thở dài, vừa nãy sao bà nói thế, tôi nói thế nào, nếu bà đã không luyến tiếc hai đứa nó, vậy tại sao bà còn tranh đoạt với tôi? Nếu bà không tranh đoạt tôi có thể ở chung với Tiểu Vũ và Kỳ Kỳ thêm một khoảng thời gian rồi. Trần Đông Mai, Trần Tư Tuyết vẫn không vui lắm, bà cố ý đối đầu với tôi, nói gì vậy hả, đó là cháu nội bà nhưng vẫn là cháu ngoại tôi đấy. Cũng chẳng biết hai đứa có quên mất người bà nội này không nữa. Không quên bà đâu, có quên người bà ngoại tôi đây thì cũng sẽ không quên người bà nội là bà đâu. Trần Tư Thuyết thật sự đã tin còn Trần Đông Mai trông đầy câm nín. Tạ gia vũ trong xe đang nghiêm túc sửa soạn lại mấy thứ đồ nhỏ của bản thân. Sau khi biết là phải đi cô nhóc đã tự thu dọn mấy món đồ nhỏ của mình, không sót một món nào tất cả đều để trong cặp sách. Lâm Tố Mỹ nhìn ra phía sau, lắc đầu. Đây cũng coi như một ưu điểm nhỉ. Trường 161, em gái. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đưa hai con về thành phố Vân, cả nhà sống ở căn nhà trong thành phố, có điều hơi miễn cưỡng. Vốn là căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du một gian, từ Lâm một gian, còn một gian phòng khác được hai vợ chồng làm thành phòng sách đơn giản, có lúc hai người bàn bạc công chuyện đều sẽ bàn bạc ở đó. Bởi vậy, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du định dọn đến căn biệt thự xây trên mảnh đất họ mua từ trước. Căn nhà đã xây xong từ lâu, chỉ là bên đó không thuận tiện cho lắm, ra vào đều bắt buộc phải cần xe cho nên hai vợ chồng đều chưa có ý chuyển sang sống ở bên đó. Bây giờ các con đến rồi, đương nhiên họ phải qua đó. Bên đó có một sân lớn còn to hơn căn nhà ở thôn Cửu Sơn nhiều. Khi họ đưa ra quyết định này, Từ Lâm chủ động tìm Lâm Tố Mỹ, nói chị sẽ không sang bên đó cho thêm loạn mà tiếp tục sống ở bên này hoặc đi thuê nhà. Nhưng lại bị Lâm Tố Mỹ từ chối. Nếu từ lâm sống ở đây cô cũng phải rút thời gian qua thăm nên sẽ làm chậm trễ thời gian. Hơn nữa lúc hai vợ chồng đều ở nhà thì còn có thêm người trò chuyện cùng. Từ lâm chẳng ừ hừ gì. Hóa ra bóng đèn điện là chị vẫn chưa bị ghét bỏ ư. Có lẽ vì công suất không lớn nên không đủ sáng đấy. Lâm Tố Mỹ cười, tạ gia vũ vốn ngồi trên sofa chơi nghe thấy lời từ lâm nói, lập tức tò mò nhìn qua. Tại sao bác lại biến thành bóng đèn? Lâm Tố Mỹ thở dài. Con cảm thấy bác con có phải bóng đèn không? Không phải à, tạ gia vũ trông đầy nghiêm túc. Thế thì là không phải, bác con nói nhầm đấy. Ồ, tạ gia vũ chợt ngộ ra. Trong nhà sẽ bày một chút hoa quả và kẹo. Lâm tố Mỹ cắt hoa quả thành những miếng vuông nhỏ để hai con tự sang một bên ăn. Còn cô và từ lâm cùng ngồi chuyện trò. Em hiểu suy nghĩ của chị. Lâm tố Mỹ nhìn hai con. Nói ra thì em cũng khá ích kỷ, em không muốn chị đi không hoàn toàn là vì lo lắng cho chị, mà là muốn chị ở lại để có thể trông con giúp em. Trong khoảng thời gian này, hẳn là em và Trường Du đều sẽ bận bù đầu, phải sang bên nhà trẻ xem tình hình học tập của trẻ con bây giờ, mua sách vở về rồi bọn em tự nghiên cứu xem dạy dỗ chúng thế nào. Rồi thì căn nhà bên kia phải tìm người quét dọn và mua một vài thứ đồ dùng hàng ngày. Lâm Tố Mỹ rớt khoát đâm đầu nói hết. Em còn định thuê một người tới trông con giúp vợ chồng em. Em và Trường Du không thể luôn luôn có thời gian ở bên hai đứa, lúc không có ai thì dù sao cũng cần có người lo liệu. Trước khi tìm được người phù hợp chị trông con hộ em. Tìm được người rồi thì chị có thể giám sát hộ em xem nhân phẩm người đó ra sao, nếu người ta không ổn thì còn có thể kịp thời đổi người. Bây giờ Từ Lâm đã hiểu ra, tức là chị dọn sang bên chỗ bọn em không phải chiếm hời từ bọn em mà bọn em quả thực cần chị. Đúng đấy chị, bọn em cần chị lắm. Từ lâm trở nên vui vẻ. Vậy thì hay quá, chị chưa bao giờ sống trong căn nhà tốt như thế, cũng coi như hưởng thụ nhờ phúc của em rồi. Chỉ là bây giờ sống sung sướng như thế, nếu chị không nỡ đi thì làm sao? Thế thì cứ sống lại thôi. Đến lúc đó em đừng có hối hận đấy. Từ lâm nói thì nói vậy, nhưng ở địa bàn không phải của mình, thực ra chị ít nhiều không có cảm giác an toàn. Nhà của bản thân mình, dù có không tốt hơn nữa cũng sẽ cảm thấy chân thực. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du thực sự phải phân thân, rất nhiều lúc đều phải vội đi làm chuyện khác khi đang trên đường tan làm về. Cho dù vậy, hai người vẫn sẽ ở bên Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ. Bây giờ Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ cực kỳ có hứng thú với bụng của Từ Lâm. Dưới sự dặn dò của Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du, chúng không dám động vào Từ Lâm hay chạm vào bụng chỉ. Nhưng khi biết trong bụng Từ Lâm có một cục cưng nhỏ, hai đứa trẻ đều thích vây quanh Từ Lâm. Tạ Gia Vũ nhìn chằm chằm vào bụng Từ Lâm, liên tục nhìn mấy ngày cuối cùng e rè hỏi Từ Lâm. Bác ơi, con có thể xem bụng bác được không? Con xem đi, không phải xem kiểu đó đâu. Tạ Gia Vũ mô tả qua. Bấy giờ Từ Lâm mới hiểu Tạ Gia Vũ muốn kéo áo mình lên để xem bụng. Từ Lâm thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn thỏa mãn trí thò mò của Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ. Song Tạ Gia Vũ rất kinh ngạc. Bác ơi, không phải mọi người nói em bé ở trong bụng bác sao? Con có thấy đâu? Từ lâm cười vui vẻ, nếu bây giờ con có thể nhìn thấy thì đáng sợ quá rồi. Nha đầu ngốc sinh ra rồi mới có thể thấy cơ. Tạ gia vũ chỉ vào bụng từ lâm, cục cưng nhỏ vẫn ở bên trong ạ. Đúng đó con vẫn ở bên trong, vậy nên mới không nhìn thấy đấy. Vậy ngày trước con với anh cũng ở trong bụng mẹ như vậy ạ. Đúng đó, ngày trước con và kỳ kỳ cũng ở trong bụng mẹ con thế này. Trong bụng bác chỉ có một cục cưng mà bụng đã to thế này, khi ấy trong bụng mẹ con có hai cục cưng, bụng lại càng lớn. Trong bụng có cục cưng nặng như thế, đi đường sẽ rất mệt cũng không thể đến nơi mà mình muốn đi vì sẽ rất vất vả. Cho nên tiểu vũ kỳ kỳ, hai con phải biết thương mẹ đấy nhé, bởi vì mẹ con sinh hai đứa con thật sự rất vất vả. Tạ gia vũ gật đầu, bụng lớn như vậy chắc chắn không thoải mái. Tạ gia kỳ cũng gật đầu theo, bác ơi, em bé sẽ sinh ra từ đâu ạ? Phải đấy bác, bọn con được mẹ sinh ra từ đâu ạ? Trẻ con được sinh ra thế nào bác? Tạ Gia Vũ nhìn vào chiếc bụng nhỏ của mình, có phải bụng to lên thì sẽ có em bé không ạ? Từ Lâm đau đầu, sợ nhất là trẻ con hỏi vấn đề này. Tạ Gia Kỳ nhíu mày nhìn em gái, yên lặng một lúc, không thể không nhắc nhở cô nhóc. Bụng em ăn quá nhiều nên mới to ra đấy. May là lúc này Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du trở về, Từ Lâm vội ném vấn đề này cho hai vợ chồng, để họ tự hao tổn tâm trí. Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ giống như học sinh ngoan vậy, thật sự, chạy đi hỏi bố mẹ mình. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ nhìn nhau. Hai người lập tức chơi oẳn tù tì, người thua phải đối phó với con. Lâm Tố Mỹ ra kéo, Tạ Trường Du ra đấm. Lâm Tố Mỹ nhíu mày vẻ cực kỳ không cam tâm, tay phải làm thành hình cái kéo, rất muốn cắt người anh. Tạ Trường Du cười lắc đầu, nhanh nhả lên, con đang đợi em trả lời kìa. Lâm Tố Mỹ chỉ đành đi dỗ dành con. Thua rồi thì không được lật kèo, nếu không có lần một sẽ có lần hai, sau này không còn chương trình này nữa. Lâm Tú Mỹ trả lời con đơn giản một cách thô bào. Không phải mẹ đã bảo hai đứa học tập cho tốt đấy sao? Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều gật đầu. Hai đứa nghiêm túc học hành, về sau sẽ biết những chuyện này thôi, bởi vì trong sách vở đều có cả. Tạ Gia Vũ lắc đầu. Không có mà cô giáo đâu có giảng. Sau này sẽ có thôi. Tạ Gia Kỳ cũng có ý kiến. Tại sao mẹ không nói luôn cho bọn con ạ, lâm Tú Mỹ nói đầy nghiêm chỉnh. bởi vì mẹ hy vọng hai đứa học đến đây thì mới càng khắc sâu. Hơn nữa những thứ sách vở giảng chắc chắn chính xác và hoàn thiện hơn. Nếu mẹ nói thẳng ra, hai đứa sẽ không ghi nhớ sâu như thế. Với lại ngộ nhỡ mẹ nói không tốt thì chẳng phải sẽ khiến hai đứa chỉ biết nửa vời hay sao. Tạ Gia Kỳ đã hiểu cũng như tính toán đúng không mẹ, phải cần bọn con tự tính, mẹ không thể trực tiếp cho bọn con đáp án luôn." Lâm Tú Mỹ xoa đầu con trai. "Đúng, là vậy đó. Kỳ kỳ thông minh ghê." Tạ Gia Kỳ cười ngượng ngùng. Từ Lâm nhìn Lâm Tú Mỹ. "Chỉ thụ giáo rồi, sau này ngại trả lời hoặc không tiện trả lời thì đều có thể bảo trẻ con tự học tập, những thứ bây giờ chưa học đến thì sau này cũng sẽ học rồi sẽ có một ngày tự học được." Sau khi đưa tạ Gia Kỳ và tạ Gia Vũ đến thành phố Vân, Lâm Tố Mỹ và tạ Trường Du đều bất giác nói chuyện với hai con bằng tiếng Anh. Hai đứa trẻ vẫn biết một vài từ vựng tiếng Anh, dẫu sao khi hai vợ chồng rảnh thì vẫn dạy chúng một chút. Lúc này, Lâm Tố Mỹ và tạ Trường Du giao lưu với hai con bằng cách này, hai đứa trẻ rất khó thích ứng. Nhưng chúng cũng cảm thấy thú vị nên nói chuyện bằng tiếng Anh với bố mẹ mình một cách rất tích cực. Từ Lâm thấy họ như thế thì cũng yêu cầu gia nhập để cùng học tập. Chỉ là từ Lâm học tập không bằng hai đứa trẻ. Chuyện đó khiến chị rất chán trường, cũng rất ngại và có ý muốn từ bỏ. Lâm Tố Mỹ khuyến khích từ Lâm học thêm một chút. Thứ nhất là có thể dạy con, lúc con trẻ làm bài tập sau khi tiếp xúc với những thứ này, ít nhất chị có thể nhìn ra được con trẻ có làm sai hay không. Thứ hai, đây cũng là một kiểu thai giáo, rất có lợi với cục cưng trong bụng. Vì thế từ Lâm giống như một đứa trẻ, cũng cùng tạ ra vũ và tạ ra kỳ học tiếng Anh. Có đôi khi Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ không ở nhà, hai đứa trẻ còn tranh nhau làm giáo viên của Từ Lâm. Hôm nay, trong nhà xảy ra một chuyện. Khi vẫn chưa tìm được người giúp việc phù hợp, họ vẫn sống trong khu chung cư. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mua một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng sách hai anh em ngủ trong đó. Đây là yêu cầu của bạn nhỏ Tạ Gia Vũ. Cô nhóc nói mình đã lớn tướng rồi, không thể ngủ chung với bố mẹ được. Được rồi. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều giả vờ quên mất chuyện cô nhóc ngủ cùng ông bà lúc ở quê. Khi đi dọn dẹp phòng sách cuối cùng Lâm Tú Mỹ đã hiểu tại sao con gái cứ đòi ngủ ở đây rồi. Dưới giường, cô dọn ra được rất nhiều vỏ bánh và vỏ kẹo. Buổi tối, Tạ Gia vụ lén lút ăn những thứ này. Trên chiếc giường nhỏ của hai đứa trẻ, cô nhóc còn dùng gối đè lên để che một ít quà vặt. Lâm Tú Mỹ nhìn mà thở dài, không tiếp tục dọn phòng nữa mà đi ra khỏi phòng sách đứng ở cửa. Tiểu vũ con vào đây, sắc mặt tạ gia vũ thoát cái thay đổi trông rất sâu đời. Nhưng dưới ánh mắt áp bức của lâm tố Mỹ cô nhóc lết từng bước nhỏ một. Lâm tố Mỹ nhìn dáng vẻ của con gái thì cũng thở dài. Vào đây, sau khi tạ gia vũ vào phòng sách lâm tố Mỹ trầm mặc nhìn con gái. Con đang sợ hả? Tạ gia vũ nhìn cô mà lặng thinh. Sao lại sợ? Sợ mẹ đánh con à? Tạ gia vũ gật đầu. Nếu con không làm sai thì sao phải sợ mẹ đánh? Tạ Gia Vũ tiếp tục im lặng, lâm tố mỹ kéo cô nhóc đến bên cạnh mình. Tiểu Vũ, mẹ phát hiện một ít vỏ kẹo và vỏ bánh ở dưới giường, có phải của con ăn không? Mắt Tạ Gia Vũ thoáng chốc đỏ hoe, sau đó nước mắt rơi xuống, song lại không có tiếng khóc. Cô nhóc gật đầu, mẹ không trách con, mẹ chỉ muốn biết tại sao con phải lén lút giấu mấy thứ này thôi. Con, đói, con muốn ăn, con đói, muốn ăn đồ cho nên mới ăn bánh quy và kẹo đúng không? Tạ Gia Vũ gật đầu. Vâng, anh cũng ăn mà. Vậy tại sao phải lén lút ăn? Tạ ra vũ nhìn mẹ, hé miệng, không biết nói gì. Lâm tố Mỹ chỉ đành dỗ dành là vì sợ mẹ và bố nói con không cho hai đứa ăn à. Nhưng con xem đấy, trên bàn trà bên ngoài, chính là trên cái bàn đó kìa, một vài loại hoa quả và đồ ăn vặt để trên đó đều là thứ bố mẹ mua về cho hai đứa mà. Người lớn như bố mẹ cũng chỉ nếm thử thôi chứ không ăn được bao nhiêu, đó đều là của hai đứa. Nếu đều là của hai anh em bọn con, tại sao con còn phải giấu đi? Đói thì có thể tự ăn, bố mẹ sẽ không nói gì con cơ mà. Nhưng con muốn ăn nhiều hơn một chút. Nếu ăn cơm rồi thì con muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nếu con ăn hết sạch mẹ cũng không nói con à. Không, nhưng tiền đề là không được ăn quà vặt để rồi ảnh hưởng đến chuyện ăn cơm. Con sẽ ăn hết sạch cơm mà. Ừ, đợi khi mở cửa ra, Lâm Tố Mỹ phát hiện hai bố con đang nghe trộm ở cửa. Lâm tố Mỹ trợn mắt, phải cô từng đánh con gái, nhưng mỗi lần cô và con gái ở riêng với nhau có phần phải cảm thấy cô đang ngược đãi trẻ con vậy không? Lâm tố Mỹ trừng tạ trường du, tạ trường du sờ mũi mình chạm mắt với tạ gia kỳ. Đều tại tạ gia kỳ, cô cậu lén đi tìm tạ trường du, trông như thế có chuyện không lành, nói mẹ gọi em gái vào phòng rồi. Tuy tạ gia kỳ không nhìn thấy cảnh mẹ đánh em gái nhưng lại nghe thấy tiếng khóc đáng sợ của em gái. Cuối cùng chuyện đó đã để lại ấn tượng khó mà phai mờ với cô cậu. Hôm đó ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du dẫn hai con đi dạo cố ý đến một cửa hàng bán đủ loại đồ ăn, bên trong tích trữ rất nhiều chủng loại. Lâm Tố Mỹ nói với Tiểu Vũ, mẹ mua bánh quy và kẹo ở đây đấy, hai đứa xem cửa hàng này to như thế, hai đứa có thể ăn hết đồ trong cửa hàng không? Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều lắc đầu, cho nên đồ ăn vặt trong nhà mà hết thì có gì to tát đâu. Hết thì hết mẹ lại đi mua thêm cho hai đứa. Mẹ mà không mua thì còn có bố nữa mà. Lúc này tạ trường du cũng bày tỏ thái độ. Đúng đúng đúng, bố xách đồ cho hai đứa. Lâm tố Mỹ để hai con vào cửa hàng chọn đồ. Bây giờ cô muốn để hai con biết chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm thì muốn ăn gì cũng được. Người lớn đều sẽ thỏa mãn chúng, không cần giấu giếm cũng chẳng cần sợ hãi ăn nhiều thì sẽ làm sao. Sau khi quà vặt trở thành thứ cực kỳ bình thường trong cuộc sống của chúng, có lẽ chúng sẽ không theo đuổi những thứ đó nữa. Được rồi, chủ yếu là Tạ Gia Vũ, thực ra Tạ Gia Kỳ vẫn ổn. Mua đồ xong, Tạ Gia Vũ tự sách còn không cho họ giúp đỡ. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi phía sau hai con, nhìn cơ thể nhỏ bé miễn cưỡng của Tạ Gia Vũ thì đều không nhịn được cười. Cô nhóc này có vài thói quen và quan điểm vẫn chưa thay đổi. Nhưng ngày tháng còn dài, rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Chúng mình vẫn còn quá ít quan tâm đến con, Tạ trường du bạm môi thầm hà quyết tâm, phải dành nhiều sự chú ý hơn đến các con. Lâm tố Mỹ gật đầu, vậy mà ngay cả chuyện cơ bản nhất, bình thường nhất họ cũng lơ đi rồi. Dù là Trần Đông Mai hay Trần Tư Tuyết, tuy hiện giờ đều sống tốt hơn, nhưng cũng không thể mua cả đống hoa quả, bánh kẹo, đồ chơi để ở trong nhà. Vì thế, những thứ đồ nhỏ đó trở nên vô cùng quan trọng trong lòng con trẻ. Sau đó, để có được những thứ này, chúng đã nỗ lực làm gì đó Tạ trường Du nói tiếp chuyện đi công tác anh bố trí người khác rồi Vâng, em cũng phải tự kiểm điểm bản thân, rất nhiều suy nghĩ của em đều không đúng cho lắm Nếu thật sự tính ra thì phải là cái gì cũng thỏa mãn con thì nó sẽ không cần khóc để đòi nữa, đúng không? Vẫn phải có chút nguyên tắc, ừm, cứ từ từ chúng mình vẫn còn thời gian mà Bây giờ chúng mình cũng đang học tập, học tập cách làm bố mẹ như thế nào cũng không biết thành tích sau này sẽ ra sao nữa. Tạ trường Du nhìn hai con, tạ gia kỳ nói gì đó với tạ gia vũ cuối cùng tạ gia vũ mới nỡ đưa đồ trong tay cho anh trai sách. Cố gắng hết sức nhé. Hai hôm trước khi tạ trường Bình đưa thím Lâm đến cuối cùng mấy người Lâm Tố Mỹ cũng dọn vào trong căn biệt thự Tạ trường Bình sắp đến, Lâm Tố Mỹ đương nhiên phải đi mua một vài nguyên liệu về tiếp đón chị. Huống hồ mấy người tạ trường bình tìm người trông trẻ cũng khá nhọc lòng. Lâm tố Mỹ hy vọng tốt nhất là đối phương có kinh nghiệm ở phương diện này, đồng thời nấu ăn cũng phải ngon lành. Chuyện đó đã làm khó tạ trường bình. Tạ trường bình nhờ người hỏi, khó khăn lắm mới tìm được thím lâm này. Ngày trước thím lâm này làm giúp việc cho bà chủ gia đình tư bản giàu có từng trông trẻ con cũng biết nấu ăn. Chỉ là chẳng bao lâu sau, gia đình tư bản bị đấu tố thím không tiếp tục làm việc nữa mà về quê. Lần này khi có người đến hỏi thím hai tin nên tự đề cử được đi làm Lâm Tố Mỹ mua nguyên liệu, một là để tiếp đón tạ trường bình, hai là cũng muốn thử tay nghề của thím Lâm Kết quả là còn chưa đến chợ tạ gia vũ đã kéo tay Lâm Tố Mỹ Mẹ ơi, đi bên đó, bên đó cũng có rau Lâm Tố Mỹ liếc rồi nhìn con gái mình bên đó không chỉ có rau mà còn có món quà vặt con thích chữ gì Nhưng rốt cuộc Lâm Tố Mỹ không từ chối yêu cầu của con gái Tạ Gia Vũ vui như chảy hội, ngay cả Tạ Gia Kỳ cũng rất vui. Lúc lấy đồ ăn, hai đứa cũng lấy cho anh nữa nhé, cô hai cũng dẫn cả anh đến nữa đó. Tạ Gia Kỳ gật đầu ý là con nhớ rồi. Lâm Tố Mỹ đã nói trước với hai con là mua thức ăn trước, sau đó mới mua quà vặt mà chúng đòi. Vốn phát triển đều rất thuận lợi, nhưng Tạ Gia Vũ lại lấy rất nhiều món độc hại. Lâm Tố Mỹ bảo Tạ Gia Vũ để lại, Tạ Gia Vũ không chịu. Tiểu Vũ, Lâm Tố Mỹ nhíu mày nhìn cô nhóc. Mẹ con muốn ăn, Tạ Gia Vũ vẫn không chịu bỏ lại. Mẹ đã từng nói ăn những thứ này không tốt cho sức khỏe chưa? Hai đứa cố ăn mấy thứ có lợi cho sức khỏe, được không? Nhưng con muốn ăn thứ này, Tạ Gia Vũ nói mãi nói mãi rồi lại khóc. Con chỉ muốn ăn thứ này, chỉ muốn thứ này thôi. Thấy mẹ có vẻ hơi tức giận, Tạ Gia Kỳ kéo em gái. Ăn thứ này không tốt cho nên mẹ không cho anh em mình ăn, em nghe lời mẹ được không? Em chỉ muốn ăn. Em phải ngoan, mình không lấy cái này nữa. Tạ Gia Vũ ôm hết quả vặt vào lòng, nhìn Lâm Tố Mỹ bằng đôi mắt bướng bỉnh. Mẹ cực kỳ không thích con như thế này, đã nói là không cho rồi mà cứ khóc lóc ẩm ý lên để đòi. Như thế không được, Tạ Gia Vũ giữ lấy quả vặt vẫn không buông tay. Con để lại chỗ cũ, bây giờ chúng ta đi thanh toán. Tạ Gia Vũ lắc đầu, Lâm Tố Mỹ thử cầm mấy thứ đó đặt lại lên giá. Tạ Gia Vũ khóc thút thít. Cuối cùng Lâm Tố Mỹ đã có thể hiểu cảm nhận của mẹ và mẹ chồng mình rồi. Thật sự không đăng tâm, nhưng cô không muốn thỏa hiệp cũng phải khiến con biết có vài thứ không được cho phép mà khóc cũng không thể trở thành một thủ đoạn để đòi hỏi. Sau khi đặt mấy món độc hại đó về lại giá để đồ, Lâm Tố Mỹ gọi hai con. Đi thôi, tạ gia kỳ đi theo. song tạ gia vũ lại không chịu đi, vẫn đứng trước giá đồ. Tiểu vũ con có đi không? Mẹ ơi, mua. Lâm Tố Mỹ thở dài, dắt tay Tạ Gia Kỳ. Nó không đi thì thôi, mẹ con mình đi. Tạ Gia Kỳ sững sờ. Mẹ ơi! Sau đó, Lâm Tố Mỹ dẫn Tạ Gia Kỳ cùng đi thanh toán. Hai mẹ con đã sắp ra khỏi siêu thị rồi mà Tạ Gia Vũ vẫn chưa đuổi theo, vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Sau khi ra khỏi siêu thị, Tạ Gia Kỳ thấy mẹ không có ý dừng bước thì sợ hết hồn. Mẹ ơi! Mình thật sự không đợi em à? Là từ con bé không đi theo. Vậy, vậy không cần em nữa à? Bấy giờ lâm tố Mỹ mới dừng bước nghiêm túc nhìn tạ Gia Kỳ. Không cần nữa, con cảm thấy sao? Con xem em con đấy, vừa không ngoan vừa không nghe lời. Mẹ biết hai đứa thích ăn cây, thích mấy quầy hàng ven đường, nhưng những thứ đó không vệ sinh, mẹ mua về tự làm, hai đứa cũng cảm thấy hương vị rất ngon, đúng không nào? Mẹ đã cố hết sức thỏa mãn hai đứa rồi, cho nên cũng có một chút yêu cầu nhỏ xíu với hai đứa, lúc không đạt được yêu cầu này thì mẹ sẽ cảm thấy rất thất vọng. Em gái không ngoan là em ấy giấu đồ con không giấu, nhưng em gái lại nói là hai anh em cùng giấu. Ừ, mẹ biết rồi. Con cảm thấy ấm ức đúng không? Nhưng con lại sợ con nói ra thì bố mẹ sẽ giận em mà. Tạ gia kỳ gật đầu. Cô em gái như thế con có cần không? Mẹ không cần nữa. Tạ gia kỳ cực kỳ băn khoăn, như đang thật sự nghiêm túc suy xét chuyện này. Lâm Tố Mỹ vẫn một mực quan sát phản ứng của con trai. Thực ra trong lòng cậu bé cũng chất chứa tâm sự, chỉ là phần lớn thời gian cậu không nói ra mà thôi. Thế rồi vào một lúc nào đó cậu sẽ bùng nổ. Tính cách em gái không tốt thích nổi có, ham ăn, xấu tính. Tạ ra kỳ ca cầm, nếu em ấy bị nhà người khác nhặt được thì sẽ bị ăn đòn. Ủa cho nên, mẹ ơi, mình vẫn cần em gái thì hơn, được không mẹ? Vậy con đi tìm em đi, mẹ đợi con ở đây bấy giờ Tạ Gia Kỳ mới thở vào một hơi, sau đó chạy vào trong siêu thị. Lâm Tố Mỹ vẫn luôn quan sát cổng siêu thị. Siêu thị này không có lối ra vào khác cô biết con ở bên trong nên mới không sốt ruột cũng muốn khiến hai đứa trẻ thân thiết hơn thông qua chuyện này. Quả nhiên Tạ Gia Vũ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Khi nhìn thấy mẹ và anh trai thật sự rời đi cô nhóc khóc nức nở. Họ đều không cần cô nhóc nữa, không đợi cô nhóc nữa. Tạ Gia Kỳ tìm được em gái. Cậu đi qua, khẽ vỗ lưng em. Tiểu Vũ, anh đến đón em đây. Vâng, mẹ vẫn đang đợi chúng mình ở đó, chúng mình đi tìm mẹ được không? Tạ Gia Vũ gật đầu, một tay được anh trai rắt một tay tự lau nước mắt của mình. Anh em mình phải nghe lời thứ mẹ nói không được ăn thì mình sẽ không ăn. Mẹ nói không thể ăn quá nhiều kẹo nếu không dễ bị sâu răng. Anh em mình đều nhìn thấy rồi mà bạn nhỏ xuống răng rõ đáng thương. Lời mẹ nói là chính xác, anh em mình phải tin mẹ. Tạ Gia Vũ lại gật đầu. Hai anh em đi đến bên cạnh mẹ. Lâm Tố Mỹ nhìn con gái mình. Vừa nãy mẹ đã muốn đi rồi. Nhưng anh con nói anh con cần cô em gái là con cho nên mẹ mới đợi hai đứa con ở đây đấy. Tạ Gia Vũ nhìn Tạ Gia Kỳ. Anh ơi cảm ơn anh. Đừng khách sáo ai bảo em là em gái của anh chứ. Trường 162, gọi điện. Mua đồ xong, Lâm Tố Mỹ mới liên lạc với Tạ Trường Bình thì được báo tin Tạ Trường Bình đã đến thành phố còn hẹn địa điểm gặp mặt với cô. Tạ Trường Bình biết căn nhà trong khu chung cư của họ tọa lạc tại đâu, nhưng không rõ vị trí ngôi biệt thự của họ. Cho nên Lâm Tú Mỹ phải dẫn Tạ Trường Bình qua. Sau khi hai bên gặp mặt và chào hỏi, mọi người lại lên xe, lái về phía căn nhà mới. Tạ Trường Bình vừa thấy Tạ Gia Vũ thì đã muốn cười. Nhóc con mới lớn bằng ngần này đã bị đánh thê thảm như thế đúng là rất hiếm thấy. Bởi nếu không phải đã thật sự chọc vào Lâm Tú Mỹ thì cô đâu thể nổi cơn giận ghê gớm đến vậy. Sau khi biết công lao to lớn của tạ gia vũ tạ trường bình tiếc hùi hụi vì không được thấy tạ gia vũ bị đánh. Khi ấy tạ trường bình đã bày tỏ sự tiếc nuối của mình ngay trước mặt tạ gia vũ. Tạ gia vũ đã ghim người cô này lần nào gặp cũng nhìn chị bằng đôi mắt to tròn xoe và không nói một lời. Tạ trường bình hỏi cô nhóc có thích mình không chắc chắn tạ gia vũ sẽ lắc đầu. Hỏi nguyên nhân tạ gia vũ trả lời thẳng thừng vì cô muốn thấy con bị đánh. Tạ Trường Bình liền biết đây là một đứa bé thù dai. Hai bên về đến căn nhà mới, tím lâm kia là người biết quan sát vừa xuống xe đã cầm thức ăn hộ lâm Tú Mỹ, không cần người ta dặn đã tự vào bếp xử lý nguyên liệu. Đương nhiên tím cũng hỏi lâm Tú Mỹ mấy món tím định làm có ổn hay không. Tím lâm đã quan sát rồi, người có thể sống trong căn nhà thế này đều không thiếu tiền. Người trong gia đình như vậy có suy nghĩ khác với lối suy nghĩ của người nông thôn. Họ đã không còn theo đuổi ăn no mặc ấm thay vào đó là một sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Huống hồ tuy hai đứa trẻ này đang trong độ tuổi hiếu động nhưng trông có vẻ không quá ương bướng. Trẻ con như vậy, chỉ cần để mặc chúng chơi trong phạm vi nhất định là được chuyện này cũng coi như khá nhẹ nhàng đối với thím. Bởi vì nếu trông trẻ sơ sinh thì nửa đêm ngủ cũng không yên cho nên thím thật lòng muốn có được công việc này. Muốn có được công việc này thì đương nhiên phải thể hiện cho thật tốt. Lâm Tú Mỹ bảo hai con đi chơi với con của Tạ Trường Bình. Còn Tạ Trường Bình đi đánh tiếng với Tạ Trường Du, sau đó ngồi trong sân uống trà với Lâm Tú Mỹ. Tạ Trường Bình uống một ngụ trà cảm khái một tiếng. Bây giờ hai đứa bay có cần hưởng thụ vậy không, sống trong căn nhà to thế này, còn có người giúp việc hầu hạ, cha cha, nhìn mà chị đã thấy không cân bằng rồi. Lâm Tú Mỹ nhìn Tạ Trường Bình, xong không nói gì. Chuyện này cô đã nghe từ Lâm nói một lần rồi. Chỉ là điều Từ Lâm cảm khái không phải vấn đề hưởng thụ khi sống trong căn nhà này, mà là về trẻ con. Suy nghĩ của Từ Lâm và Lâm thường là để con trẻ học tập cho tốt mà thôi, nếu thành tích không tốt thì cũng đành chịu, dẫu sao cứ nuôi dưỡng con cho tốt là được. Nhưng Lâm tố Mỹ và Tạ Trường Du thì sao? Bây giờ người ta đang chuẩn bị hành trang cho con xuất ngoại luôn rồi. Lúc ở nhà, họ đều cố hết sức trao đổi với con bằng tiếng Anh, lúc ra ngoài thì trộn giữa tiếng Anh và tiếng bản địa, khiến Từ Lâm nhìn mà ngậm ngùi vô cùng. Tuy đều là người xuất thân từ cùng một nơi, nhưng bây giờ chị đã có thể dự liệu được rằng bắt đầu từ thời đại này, khoảng cách đó sẽ kéo rộng ra từng chút một. Về khoảng cách đó, lâm Tú Mỹ cũng chẳng thể nào an ủi. Dẫu sao có vài thứ bầy sơ sơ ra đó, người ta chỉ có thể tự nghĩ thông mà thôi. Tạ trường Bình cũng chỉ cảm khái một chút rồi thôi. Chuyện gái tìm người trông trẻ, bố mẹ chị biết không? Lâm Tú Mỹ lắc đầu. Chị biết ngay mà, tạ trường Bình cười tinh nghịch. Cho nên chị chẳng nói với ai hết ngay cả Tả minh sinh cũng không biết chỉ thường là chị nghe ngóng giúp người khác thôi. Không được cho bố mẹ chị và bố mẹ em biết, tuy cuộc sống của họ hiện giờ đã tốt hơn ngày trước rất nhiều, nhưng họ vẫn không thể tiếp nhận được chuyện thuê người quét dọn vệ sinh và trông con. Huống hồ còn là vấn đề tiền nong nữa. Các mẹ chắc chắn sẽ mạnh dạn tự tiến cử đích thân tới trông cháu. Nếu thật sự như thế các mẹ thực sự sẽ chăm sóc hai đứa từng ly từng tí. Nhưng nếu vậy thì có thể tính cách chúng sẽ không được chấn chỉnh em cũng phải cố kỵ suy nghĩ và tâm lý của các mẹ cũng không thể dạy dỗ con cho tốt được. Huống hồ, để các bà tới trông cháu, nếu cô mắng con, các cụ sẽ luôn khó chịu trong lòng, như thể họ đã trông cháu sai cách vậy. Sau đó họ lại tủi thân khi đã nghiêm túc trông cháu giúp như thế mà vẫn bị đối đãi như vậy. Lâm tố Mỹ nhìn tạ trường bình rồi cười. Em vốn muốn ngăn chặn triệt để hai đứa với hoàn cảnh và người ở bên đó cho nên. Hiểu mà. Tạ trường bình nháy mắt, trẻ con bây giờ đâu thể đối đãi giống như hồi tụi mình còn nhỏ được. Hồi bọn mình còn nhỏ, đó là chuyện bần cùng bất đắc dĩ, đồ ăn còn ít nữa là đương nhiên chẳng có sức lực nghĩ về những thứ khác. Nhưng trẻ con bây giờ khác rồi, không phải lo ăn lo mặc. Thì vậy đấy, nhưng áp lực cạnh tranh của trẻ con bây giờ cũng lớn hơn. Lớn cái gì hả? Tạ trường bình trợn mắt, trẻ con biết cái giám ấy đều là áp lực của người làm phụ huynh như bọn mình lớn thôi. Ha ha, đúng là thế thật, lần này Tạ Trường Bình đến không chỉ đơn thuần là để dẫn thím Lâm qua chủ yếu còn vì muốn thăm thú thành phố Vân, sau đó mua một mặt bằng phù hợp, tiếp tục mở quán lầu để buôn bán. Chị đã có hai quán ở huyện rồi, lần này muốn mở rộng quy mô. Với chuyện này, Lâm Tố Mỹ ủng hộ Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình nói nếu làm ăn tốt thì sau này chị còn muốn mua nhà trong thành phố, đến lúc đó có thể thường xuyên gặp Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. Nhà ấy hả, nếu chị thật sự muốn mua thì mua ngay bây giờ đi. Em cảm thấy giá nhà sau này sẽ càng ngày càng đắt. Sao nói vậy, chị xem ở huyện đấy, ngày trước thế nào rồi bây giờ ra sao? Chỗ nào cũng đang xây nhà, khiến huyện mình to hơn không ít huống hồ là trong thành phố. Chị đừng thấy chỗ bọn em sống hơi xa xôi hẻo lánh, chị tin không, sau này xung quanh đây đều sẽ phát triển, đến lúc đó nơi này hoàn toàn không gọi là xa xôi hẻo lánh nữa mà thật sự là yên tĩnh trong ồn ào đấy. Có mở rộng hơn nữa thì cũng không mở rộng được bao nhiêu chứ. Nào có nhiều người đến mua nhà vậy đâu. Lâm Tú mỹ cười. Tại sao chị muốn tới thành phố? Ờ thì chủ yếu vẫn là vì con thôi. Cảm thấy trình độ giáo dục trong thành phố chắc chắn tốt hơn ở huyện. Bây giờ chỉ có một đứa con vậy thôi. Đương nhiên mọi sự đều phải nghĩ cho thằng bé rồi. Chị có con chẳng lẽ người khác không có con à? Tạ trường bình ngẩn người rồi lập tức ra chiều suy tư. Cũng phải, phụ huynh bây giờ đã dần xem trọng vấn đề giáo dục rồi, đến sau này chắc chắn sẽ còn xem trọng hơn. Và lại, ngoài vấn đề giáo dục con cái thì còn liên quan đến vấn đề công việc, vấn đề phát triển nữa. Những sinh viên đại học kia chẳng lẽ tốt nghiệp rồi còn về quê an cư hay sao? Chắc chắn không thể, sau khi tốt nghiệp họ sẽ tìm việc làm. Vậy thì liệu họ có muốn mua nhà rồi định cư ở đây không? Trong lòng tạ trường bình có một ngọn lửa cháy hừng hực chị hận không thể mua nhà ngay bây giờ. Cái nói xem chị có cần mua hai căn, một căn để mình sống, một căn đến lúc đó bán cho người khác không. Chuyện này phải xem bản thân chị thôi. Sau khi tím lâm nấu nướng xong, mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Bữa này tím lâm nấu khá phong phú, có thức ăn có cả canh. Lâm Tố Mỹ ăn mấy miếng, chạm mắt với tạ trường Du, rất hài lòng với hương vị, cảm giác nêm nếm vừa đủ, nhất là món sườn xào chua ngọt và đậu phụ. Đậu phụ không thanh mà vẫn thơm nồng. Hai đứa trẻ cũng ăn rất vui vẻ. Tạ Gia Vũ chỉ biết ăn sườn xào chua ngọt, Lâm Tố Mỹ gấp rau xanh cho cô nhóc và múc một bát canh đặt bên cạnh. Tạ Gia Vũ ngẩng đầu không vui, nhìn thấy là mẹ mình thì lại cúi đầu ăn rau xanh trong bát vẻ như thỏa hiệp. Tạ Trường Bình nhìn mà buồn cười, cũng gấp rau xanh cho con trai ăn. Con xem, em cũng đang ăn kìa, con cũng ăn đi. Tạ Gia Kỳ tự giác ăn mỗi món mấy miếng, Lâm Tố Mỹ nhìn mà đau lòng. Đã nói với con là có thể ăn món mình thích, không cần tự bức ép mình như thế. Nhưng đang trên bàn cơm cô vẫn không lên tiếng, nếu không nhất định sẽ đổi lấy ánh mắt phẫn nộ của con gái. Còn quá ngoan khiến người ta đau đầu quá, không ngoan cũng khiến người ta nhức óc. Trong khoảng thời gian tiếp theo, vào lúc rảnh rỗi, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều sẽ cùng Tạ Trường Bình xem mặt bằng và nhà ở. Đương nhiên, những chỗ đó Tạ Trường Bình đã thực qua một lần rồi, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du không có quá nhiều thời gian để cùng chị đi xem từng chỗ một. Tạ Trường Bình là người quả quyết, đã đưa ra quyết định thì lập tức thực hiện. Chị gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Minh Sinh, bảo Tạ Minh Sinh mang hộ khẩu rồi chứng minh thư các kiệu đến, mấu chốt nhất là mang tiền trong nhà theo còn bảo Tạ Minh Sinh tìm bố mẹ anh vay tiền, ừm, phải viết giấy vay nợ. Tạ Trường Bình không nói rõ ràng khiến Tạ Minh Sinh sợ hết hồn, tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì. Cách trung đụng của đôi vợ chồng này khiến Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn mà phải gọi là há hốc miệng. Sau khi hai vợ chồng tạ trường bình rời đi cuộc sống của Lâm Tố Mỹ và tạ trường vô cùng bình lặng, tím Lâm chăm sóc hai đứa trẻ tiện thể cũng chăm sóc cả từ Lâm. Còn tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ, lúc ra ngoài buổi sáng sẽ viết lại những bài tập sao cho các con trong ngày, hai đứa trẻ phải làm xong trước khi họ tan làm, sau khi tan làm về họ sẽ kiểm tra tình hình hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Ngoài bài tập lúc có thời gian, hai vợ chồng cũng sẽ nói những thứ khác với con. Thú vị nhất chính là chuyện mấy phần mấy. Một nhỏ hơn hai, cho nên giữa một phần một với một phần hai cái nào lớn hơn. Hai đứa trẻ đều nhất trí cho rằng một phần hai lớn hơn. Tại sao? Bởi vì hai lớn hơn một mà. Vì thế tạ trường du giảng cho con vấn đề về mấy phần mấy. Giảng có vẻ cũng đơn giản, lấy một cái bánh quy ra cắt một phần một đại biểu cả cái bánh quy chia thành một phần, một phần hai thì một cái bánh chia làm hai. Hai đứa trẻ nghe mà thấy rất lý thú. Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ còn dẫn hai con đến lớp gia sư để đăng ký cho tạ gia vũ học múa còn tạ gia kỳ học Taekwondo. Lâm Tố Mỹ và tạ trường Du muốn để con học nhiều thứ hơn. Nhưng lớp gia sư chủ yếu lấy học tập là chính những môn ngoài khá ít thì thôi, đi lại còn vô cùng xa xôi, vì thế họ chỉ chọn hai môn đó. Vậy nên, ngày nào thím Lâm cũng dẫn hai đứa trẻ qua đó. Chỉ là sau khi học được mấy hôm, Tạ Gia Vũ tìm lâm tú Mỹ và Tạ Trường Du kháng nghị cô nhóc không muốn học múa một tẹo nào cả mà muốn học Taekwondo giống anh trai. Thái độ của Tạ Gia Vũ vô cùng kiên quyết. Tạ Trường Du hỏi con gái tại sao thì bị câu trả lời của con gái làm cho giật này mình. Anh học Taekwondo, sau này lúc con và anh ấy đánh nhau con sẽ không đánh thắng nổi anh ấy. Tạ Gia Vũ nói cực kỳ nghiêm túc. Tạ Trường Du ho một tiếng. Cái đó... Bây giờ con cũng đánh không lại nói không lại anh con, chỉ là anh con thấy con bé hơn nên nhường con thôi. Tạ Gia Vũ cực kỳ phẫn nộ, đánh không lại anh ấy thì con nhận, nhưng nói không lại anh ấy hả? Bố, bố nói điêu. Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ và Từ Lâm ở một bên cùng cười ha ha. Tạ Gia Kỳ thật sự nói không lại Tạ Gia Vũ. Có điều, Lâm Tố Mỹ vẫn đồng ý cho Tạ Gia Vũ học Taekwondo. Con gái ấy à tự học mấy thứ để bảo vệ bản thân dù sao cũng không sai, đương nhiên cũng phải tiếp tục học múa. Sau khi tạ gia vũ đi học taekwondo, lúc rảnh, lâm tố Mỹ và tạ trường Du sẽ đích thân đi xem chủ yếu là vì cảm thấy xem rất buồn cười. Trong một đám thiếu niên có thêm mấy cục cải nhỏ cảm giác cực kỳ cưng. Cuộc sống dần trôi từng ngày như vậy, thi thoảng Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết sẽ gọi điện tới hỏi thăm tình hình hai cháu, sau đó hỏi lâm tố Mỹ và tạ trường Du bao giờ dẫn cháu về cho họ xem. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều dùng lý do công việc quá bận để thoái thác. Hai người định để hai đứa trẻ ngăn cách tuyệt đối với quê nhà hai tháng rồi nói tiếp. Dẫu sao lúc ban đầu, biểu hiện của Tạ Gia Vũ không tốt lắm. Lúc cãi nhau với Lâm Tú Mỹ, Tạ Gia Vũ sẽ nói mẹ không thích con thì còn bà ngoại thích con, còn bà nội thích con, bà ngoại sẽ cần con, bà nội sẽ cần con. Lâm Tú Mỹ sẽ bảo Tạ Gia Vũ tự đi tìm bà ngoại và bà nội cô nhóc. Sau đó, Tạ Gia Vũ sẽ khóc tu tu trở về cô nhóc không tìm được hu hu hu. Nhưng qua một tháng, Tạ Gia Vũ rất ít khi nhắc đến bà ngoại và bà nội, phần nhiều là vây quanh Thím Lâm, đưa ra ý kiến với Thím Lâm rằng cô nhóc muốn ăn gì. Trong hầu hết mọi tình huống, Thím Lâm sẽ chiều theo trẻ con. Nhưng sau khi Tạ Gia Vũ đưa ra ý kiến, Thím sẽ chủ động hỏi Tạ Gia Kỳ muốn ăn gì, rồi cố hết sức nấu những món bọn trẻ thích ăn, sau đó nấu thêm hai món nữa là được. Hôm nay ăn cơm xong, Tạ Gia Vũ đột nhiên nhìn bố mẹ mình. Lâu lắm rồi con không gặp ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, không biết bây giờ ông bà có khỏe không nữa. Câu này khiến Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều xót xa. Lâm Tú Mỹ lấy di động của mình ra, đặt vào tay con gái. Vậy con gọi điện cho ông bà, hỏi xem ông bà có khỏe không đi. Tạ Gia Vũ gật đầu. Khả năng học tập của trẻ con mạnh, họ chưa từng dạy con gọi điện lần nào mà Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đã tự biết rồi. Chúng còn biết tìm người mình muốn gọi điện từ trong danh bạ. Tạ Gia Vũ gọi điện. Sao không có ai nghe vậy? Tạ Gia Vũ nhíu mày. Chắc là mọi người đang ăn cơm đấy. Qua một lúc Trần Tư Tuyết nghe máy. Alo ai gọi đấy, nói chuyện đi kìa. Còn đây, bà không biết con là ai nữa à? Úi, tiểu vũ đấy à? Bà nội ơi, bây giờ bà khỏe không à? Khỏe, bà khỏe lắm. Đợi sau khi Tạ Gia Vũ và bà nội nói chuyện một lúc Tạ Gia Vũ ngắt máy, sau đó lại gọi điện con muốn gọi điện cho ông nội, đợi nói chuyện với ông nội xong, tạ gia vũ còn muốn gọi điện cho cô cả sau đó gọi điện cho chị dai dai. Lâm tố Mỹ ở một bên nghe, sao cứ cảm thấy sai sai. Cô nhíu mày nhìn tạ trường du, rốt cuộc bất thường ở đâu đây. Tạ trường du cười đến mức suýt thì nhảy trồm trồm lên, lúc này anh tựa như một đứa trẻ lớn xác vậy. Anh vươn một ngón tay dí vào chán lâm tố Mỹ. Trong nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn con bé gọi cho ai mà không phải gọi vào số đó. Đúng ha, Lâm Tố Mỹ câm nín cho nên tại sao phải cúp máy rồi lại gọi. Không thể đổi người nghe được sao. Được rồi, cuối cùng đã đổi số điện thoại khác rồi. Bởi vì Tạ Gia Vũ muốn gọi điện cho cô hai có thể gọi vào di động rồi. Nhưng cô nhóc còn muốn gọi điện cho người bác là chồng của cô hai nữa. Đến phần sau của màn gọi điện này, khuôn mặt Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không cảm xúc. Họ còn đang tưởng tượng Trần Đông Mai nghe điện thoại sẽ có cảm nhận gì. Ban đầu lúc gọi điện về nhà họ Lâm, Trần Đông Mai nghe máy. Vừa thấy là cuộc gọi của cháu ngoại, bà vui hớn hở, nói chuyện cả buổi với cháu. Sau đó vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên, Trần Đông Mai nghe máy. con muốn ông ngoại nghe máy, Trần Đông Mai mắc nghẹn, liền gọi Lâm Kiến Nghiệp đến. Sau đó điện thoại lại vang lên, con muốn bác cả nghe máy, Lâm Kiến Nghiệp lại đi gọi. Sau đó điện thoại lại vang lên, Trần Đông Mai nhìn điện thoại vang lên không ngừng mà cũng chẳng buồn đi nghe. Lâm kiến nghiệp đích thân đi qua, nhìn Trần Đông Mai một cái. Sao bà không biết đường nghe máy? Dẫu sao cũng đâu có tìm tôi. Quả nhiên, lần này người ta tìm bác hai. Lần sau đó, tìm Lâm thần, lần sau nữa tìm Lâm giả. Khi không còn tìm được người để nghe điện thoại nữa cuối cùng tạ gia vũ cũng thôi. Sau đó vào lần kế tiếp lúc Trần Đông Mai nghe điện thoại, bà tự cho là mình thông minh, gọi sẵn tất cả mọi người trong nhà đến. Nhưng lần này tạ gia vũ người ta không tìm người khác nữa. Khiến Trần Đông Mai tức phát nghẹn. Song đây là chuyện của sau này. Hai tháng sau, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mới đưa hai con cùng Từ Lâm quay về thôn Cửu Sơn. Từ Lâm cũng đã sắp sinh. Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều nằng nặc đòi nhìn cục cưng nhỏ chui ra từ bụng bác gái. Tận mắt nhìn, đương nhiên không thể. Nhưng Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ cực kỳ tích cực chạy đến nhà Lâm Thường. Ngày nào cũng muốn đi xem, nếu thấy bác gái vẫn chưa sinh thì chúng sẽ thất vọng não nề. Mà với cuộc sống ở thôn Cửu Sơn, Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ hơi khó thích ứng. Trước tiên là cơm cơm bà nội và bà ngoại nấu không ngon bằng cơm thím lâm nấu. Tiếp theo là trong nhà không có hoa quả và mấy thứ đồ ăn ngon lành khác. Tạ Gia Vũ còn đòi ăn dưa vàng, Trần Tư Tuyết có giảng giải thế nào với cô nhóc cũng vô dụng. Cho đến khi bà thật sự dẫn cô nhóc ra con phố phía sau dạo một vòng và thấy quả thực không bán dưa vàng, Tạ Gia Vũ mới chấp nhận. Bà nội ơi, ở đây nghèo quá, dưa vàng cũng không có. Trần tư tuyết, trước khi về nhà, Lâm tố Mỹ đã dặn trước hai con là không được chê cơm rồi vân vân trong nhà, bởi đó đều là những thứ các bà hết lòng làm ra, hai đứa trẻ vẫn rất nghe lời mẹ. Khi có một ngày, lúc lại chạy đến nhà từ Lâm tạ gia kỳ và tạ gia vũ nghe thấy trong căn phòng nhỏ truyền tới âm thanh mạnh lên. Hai đứa không thấy bác gái, nhưng thấy những người khác. Bác gái đang sinh em bé à? Lâm thường gật đầu. Ừ, bác gái hai đứa đang sinh em bé đấy. Hai đứa trẻ không chịu đi đâu cả, giờ cơm cũng không về ăn, Lâm thường chỉ đành bảo bố mẹ mình nấu một chút đồ ăn cho tạ gia vũ và tạ gia kỳ. Bữa cơm này vốn ăn qua loa cho xong, chẳng ai có lòng dạ nào mà ăn cả, song tạ gia vũ và tạ gia kỳ không để ý một chút nào, chỉ muốn canh cục cưng nhỏ ra đời. Đúng lúc Lâm tố Mỹ cũng có mặt, cô không ngờ từ Lâm lại lựa chọn sinh con ở nhà. Vẫn là vì tiền nong. Thời gian này ở trong thành phố tuy Từ Lâm không mất tiền ăn, nhưng với tính cách của mình chị không muốn chiếm hời từ nhà người khác. Cho nên chị cũng sẽ chủ động mua đồ. Hơn nữa Từ Lâm thích hai cô cậu bé tạ gia kỳ và tạ gia vũ nên thỉnh thoảng cũng mua một vài món đồ bé xinh hay đồ chơi nho nhỏ cho hai đứa trẻ. Cộng những thứ đó lại chị cũng đã tiêu không ít tiền. Ngoài ra, lần đầu Từ Lâm cũng sinh con ở nhà cho nên chị khá yên tâm, sinh đứa thứ hai chắc chắn dễ dàng hơn sinh đứa đầu. Người hộ sinh là một nữ bác sĩ địa phương cũng không nghe thấy bên trong có âm thanh gì, sau một lúc đứa bé chào đời. Đứa bé vừa chào đời, bác sĩ bế đứa bé ra, sau đó lập tức xử lý cơ thể thai phụ còn phải khâu nữa. Bố đứa bé là lâm tường lập tức bế con đi rửa tay sạch sẽ. Ở nơi này, trẻ con vừa chào đời phải rửa tay trước. Bởi vì có một cách nói là trẻ con không rửa tay, sau này sẽ muối dưa khú cũng chẳng thể chạm vào vải muối dưa, chạm vào thì dưa trong cả vải sẽ bắt đầu hỏng dần. Là một cô con gái, khiến Lâm thường vui như nở hoa. Lau cơ thể đứa trẻ, rồi mới bọc lại bằng khăn. Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều vây xem. Tạ Gia Kỳ giật nảy mình. Mẹ ơi, mẹ, đó là gì? Lâm Tố Mỹ nhìn, đó là dây rốn, còn một phần vẫn treo trên bụng em bé. Lâm Tố Mỹ chỉ đành giải thích, đó là dây rốn để cục cưng nhỏ hấp thụ dinh dưỡng khi ở trong bụng mẹ cũng là dây nối giữa cục cưng và người mẹ đấy. Đợi qua một khoảng thời gian, dây rốn tự dụng đi, chỗ đó sẽ biến thành rốn. Tạ gia vũ kéo luôn áo của mình lên. Ở đây à, đúng, ở đây này. Bấy giờ hai đứa trẻ mới vỡ lẽ, vừa nãy thật sự rõ sợ chúng còn tưởng tưởng là ruột sợ chết khiếp đi được. Sau đó, hai đứa trẻ lại vây quanh cục cưng nhỏ. Lâm thường, đây là em gái hai đứa đó. Tạ gia vũ kéo Lâm tố Mỹ. Mẹ ơi, mẹ xem em này, chỉ bé ti hiên. Lúc con chào đời còn không lớn bằng em đâu đấy. Dạ, tạ gia vũ trợn tròn mắt miệng cũng há hốc không dám tin lúc ra đời mình còn không lớn bằng cô em gái này. Cho nên bố mẹ mới mong các con ăn nhiều cơm đấy. con xem từ bé tí xíu như thế mà bây giờ con và anh lớn lên thành cao thế này đều là vì ăn cơm ăn thức ăn mà cao lớn lên đấy. con phải ăn thật nhiều cơm, tạ gia kỳ cũng nghiêm túc gật đầu. Sau khi bác sĩ đi ra, Lâm Tố Mỹ mới vào phòng thăm từ Lâm. Từ lâm trông vẫn ổn, thấy lâm tố Mỹ chị còn có thể nói chuyện tầm phào. Sinh nhóc con này dễ hơn đứa đầu nhiều. Lúc sinh đứa đầu cơn đau bắt đầu từ ngày hôm trước rồi. Lúc đó nhà Lưu Thành Toàn trong thôn đang cãi nhau đấy còn gì, cãi rõ là hăng, chị đi hóng chuyện, bụng đã đau rồi mà chị còn xoa xoa, không để thằng bé ra. Hóng chuyện xong, bụng không còn đau thế nữa. Ngày hôm sau mới sinh, lâm tố Mỹ, có cần phải thờ ơ vậy không, lại còn xoa cho đứa trẻ quay lại nữa. Chị cũng thật là, người ta đều nói phụ nữ sinh con giống như đi một chuyến đến quỷ môn quan, có ai thờ ơ như chị không chứ? Lâm Tố Mỹ vẫn khuyên Từ Lâm vào viện sinh con, nếu xảy ra vấn đề thì cũng có thể kịp thời đưa ra biện pháp, đâu biết Từ Lâm vẫn sinh con ở nhà. Quả thực rất tiết kiệm, chỉ cần chi phí cho một hộ sinh, sau đó là phí tiêm. Từ Lâm cười hơi yếu ớt, Từ Lâm đâu thể không tiết kiệm, đứa con gái này vừa ra đời, không nhắc đến những thứ khác, chỉ tiền phạt thôi đã đủ chết rồi. Trẻ con địa phương, người ta căn bản không cần đến nộp phạt tiền phạt được gắn chặt với hộ khẩu, bao giờ nộp phạt thì lúc đó vào tên trong hộ khẩu. Mà bắt đầu từ lớp 1 thì phải cần hộ khẩu để đăng ký học rồi, trừ phi không cho con đi học bằng không, hễ sinh đứa thứ hai thì có ai không ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt đâu. Hai ông bà già thấy con dâu sinh con thì còn nấu canh cá riếc. Lâm Tố Mỹ nhận lấy canh cá riếc cầm đũa tỉ mỉ nhặt hết xương cá ra rồi mới để từ Lâm uống mấy ngụm Vì vừa rồi đã mệt lửa tư Lâm uống chút canh xong liền nằm xuống. Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ mới dẫn hai con rời đi. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 163, Sữa bò. Sau khi từ Lâm sinh con, Lâm Thường đến nhà Lâm Kiến đảng báo tin. Lâm Thường còn nhân tiện chạy đến chỗ mấy thầy bói trên huyện xem bói. Không phải anh tin thứ này, chỉ là xem cho lòng thoải mái mà thôi.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 Lâm Kiến Đàng không phải một ông già vô tri, để ông trông con chắc chắn sẽ tốt hơn. Lâm Kiến Đàng thẳng thừng từ chối, thà tự trông cửa hàng tạp hóa cũng không muốn bị con trai con dâu sai khiến đi trông cháu và nuôi cháu, bởi nuôi tốt là chuyện hiển nhiên phải làm, nuôi không tốt thì còn bị oán than. Bây giờ con của Lâm Chính do mẹ của Vương Hiểu phân trông, vợ chồng Lâm Kiến Đàng càng không đến nhà Lâm Chính, hai ông bà sống riêng không phải còn tự tại hơn hay sao?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 Bởi vì con muốn đi hóng chuyện mà. Hừ, bây giờ bố bế anh, đợi lát nữa sẽ bế con. Bế lên cao mới có thể hóng chuyện được chứ. Tạ Trường Du nhìn con gái mình bằng ánh mắt phức tạp. Ý của Tạ Gia Vũ là lúc này bế Tạ Gia Kỳ, đợi lát nữa Tạ Gia Kỳ chỉ có thể đứng thôi, sau đó anh lại bế Tạ Gia Vũ, vì vị trí cao nên Tạ Gia Vũ có thể nhìn thấy, còn Tạ Gia Kỳ thì không. Chò khôn vặt này không khiến Tạ Trường Du phản cảm ngược lại, anh cảm thấy sau này con gái sẽ khác biệt với mọi người.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 Sang ngày hôm sau, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ cùng hai con đến nhà trẻ tập hợp mọi người cùng tới bãi chăn thả. Trẻ con nhiều Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ đều rất vui, còn chào hỏi cô giáo và bạn học cũ. Hai đứa thốt ra tiếng Anh, khiến một đám bạn nhỏ cực kỳ kinh ngạc. Tạ Gia Vũ còn đảm nhiệm vai cô giáo nhỏ, dạy các bạn gọi bố mẹ ông bà, rồi nhận được ánh mắt sùng bái của lũ trẻ một cách rất dễ dàng. Lâm Tố Mỹ thì thầm với Tạ Trường Du.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 Lũ trẻ cũng rất hóng hớt, sau khi Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ rời đi, chúng hỏi hai cô cậu đã đi đâu, đã làm những gì? Tạ Gia Kỳ trả lời đâu vào đấy? Còn Tạ Gia Vũ thì kể một vài chuyện đặc biệt cho các bạn, rồi lại một lần nữa nhận được ánh mắt hâm mộ và sùng bái. Tạ Gia Vũ còn biểu diễn một chút, taekwondo ngay tại chỗ cho các bạn xem. Wow, cầm Tạ Gia Vũ hét lên. Tạ Gia Vũ cậu giỏi thật đấy. Lâm Tú Mỹ day day chán mình, khóe miệng co giật. Tớ cũng cảm thấy tớ rất giỏi. Tạ Gia Vũ đắc ý. Tạ Gia Kỳ cậu có biết không? Tạ Gia Kỳ mím chặt miệng không nói gì. Anh ấy biết. Tạ Gia Vũ chỉ vào anh trai mình. Vậy giữa hai cậu ai giỏi hơn? Tạ Gia Vũ chẳng mày may do dự. Tớ đương nhiên là tớ giỏi hơn rồi. Tạ Gia Kỳ dành cho em gái mình một ánh mắt xem thường. Tạ Gia Vũ bực bội, hé miệng muốn nói gì đó. Khi nhìn bố mẹ mình thì mới yên lặng. Lâm Tú Mỹ đoán một cách rất hiểu ý, có lẽ tạ Gia vũ muốn đánh một trận để so tài trăng. Có phải con gái chúng mình sinh nhầm giới tính rồi không? Cuối cùng cô cũng cảm thấy chỗ nào đó sai sai, bây giờ ngẫm nghĩ thì mới nhận ra nếu con trai nghịch ngợm như thế thì có lẽ sẽ không khó tiếp nhận như vậy nữa. Thôi đi bu nó em nói gì thế? Đến bãi chăn thả, lũ trẻ thấy bò sữa thì cực kỳ hớn hở và ngạc nhiên, đứa nào đứa nấy đều hò hét.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 Lâm Tú Mỹ thở dài, cho dù là hai anh em thì cũng có quan hệ cạnh tranh. Nếu Tạ Gia Vũ không vắt được sữa bò thì Tạ Gia Kỳ sẽ không tỏ ra thế này. Vì thế Tạ Trường Du ngồi sổm xuống, định dạy con trai vắt. Tạ Gia Vũ là một người chỉ e thiên hạ chưa đủ loạn. Lêu lêu lêu anh còn là anh nữa à, lại còn cần bố giúp em chẳng cần. Lâm Tú Mỹ thực sự muốn kéo con gái ra đánh một trận có ai nói chuyện như vậy không? Mặt Tạ Gia Kỳ đỏ bừng. Bố ơi, để con tự làm. Nhưng Tạ Gia Kỳ không vắt được ra sữa, vì thế cậu càng nóng vội. Tạ Gia Vũ nhìn một lúc, phải thế này, vắt thế này này. Phải bóp rất mạnh, sức lực của chúng mình yếu nên phải cực kỳ mạnh mới được. Tạ Gia Kỳ thực sự nhìn sang bên em gái. Tạ Gia Kỳ thử thử qua một lúc lâu, cuối cùng từ cậu cũng vắt ra được chút sữa bò. Tạ Gia Vũ xách thùng sữa mình tự vắt ra, cực kỳ tự hào. Sữa bò của cô nhóc ha ha ha, đừng ai hỏng đoạt đi.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 Chủ yếu là vì Lâm Bình vừa về nhà đã gọt một quả lê để tự ăn, sau đó hỏi Tạ Gia Vũ, muốn ăn không con? Có à, nhưng không thể ăn, vừa ăn liền đau. Lâm Bình, Lâm An không cố ý làm vậy. Nhưng trẻ con ấy à, vừa thấy người khác ăn thì cũng muốn ăn, vừa ăn liền đau, vừa đau liền khóc. Thế vẫn còn may, mấy cô cậu Lâm Thần còn xấu xa hơn, cố ý ăn trước mặt Tạ Gia Vũ, khiến Tạ Gia Vũ vừa khóc vừa chảy nước miếng, muốn ăn muốn ăn quá đi mất nhưng đau quá đau quá đi.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 Con muốn ăn nhiều thứ lắm ấy. Ừ ừ ừ, bảo bố lái xe đưa con đi mua cho con mua một lần ăn thỏa thích luôn. Muốn ăn dưa vàng, dưa lê, đu đủ, dưa hấu. Lâm tố Mỹ và tạ trường Du đương nhiên gật đầu. Kết quả sang hôm sau tạ gia Vũ lại có chuyện. Về đến thôn Cửu Sơn, ngay cả tạ gia Kỳ cũng sẽ muốn ra ngoài chơi cùng lũ trẻ, càng đừng nói là tạ gia Vũ. Mấy cô cậu lâm thần có vẻ đã hẹn nhau đến một chỗ nào đó nên bèn lén lút đi. Tạ Gia Vũ là chúa nghịch cứ nhìn chúng chầm chập vừa thấy người mất hút thì lập tức vội vã đuổi theo, đến giày cũng quên đi. Sau đó thì bi kịch xảy đến, chân Tạ Gia Vũ dẫm lên sân đá thoáng cái cô nhóc khóc thoáng lên. Mấy cô cậu lâm thần run bắn người, nhỏ em lại khóc rồi, đảm bảo chúng lại bị bà nội đánh rồi. Thực ra, khoảng cách tuổi tác của chúng với Tạ Gia Vũ hơi lớn, chắc chắn không thể chơi cùng nhau.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 Tạ Trường Du bị điệu bộ thần bí và lén lút của vợ chọc cười, cũng rón rén đi qua, dùng ánh mắt hỏi sao thế. Lâm Tố Mỹ chỉ bảo anh đi theo mình, sau đó hai người cùng đến chỗ con gái. Tạ Gia Vũ lắc đầu ngoài ngoậy xem vô tuyến, còn Tạ Gia Kỳ cầm thìa múc nước ép hoa quả bón cho em gái. Còn muốn uống nữa không? Tạ Gia Vũ gật đầu. Có, vậy anh bón cho em. Tạ Gia Vũ quay người nhìn Tạ Gia Kỳ một lúc, sau đó đưa điều khiển cho cô cậu.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 Có điều, lần đầu tiên cô cậu không làm tốt tạ gia vũ đè tạ gia kỳ xuống đất. Khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ đều đứng hình. Tạ gia vũ đắn đo và băn khoăn, rốt cuộc vì anh trai vô dụng không cõng được mình hay là vì mình quá nặng nên anh trai không cõng nổi. Còn tạ gia kỳ thì đỏ bừng mặt. Sau đó, tạ gia kỳ cố dùng hết sức bế em gái ra ngoài, dù rằng chỉ bế được một lát ngắn ngủi.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 Lâm Tố Mỹ chỉ muốn ở bên tạ trường Bình đang trực bùng nổ mà thôi, sau đó có tận mấy người đều muốn gia nhập với họ. Người ủng hộ vô điều kiện chính là Tô Nguyền, sau đó là vợ của Dư Đại Khánh Dịch Liên, vợ của Tôn Hiểu Vi Trần Thủy Nguyệt, vợ của Lưu Khánh Đống Ôn Hinh cũng muốn gia nhập thêm vợ của Trương Thành An Vương Nhu, Nhu Nhu cũng nhân tiện đi cùng. Mấy năm nay, vì cánh đàn ông vẫn luôn thân thiết nên vợ của họ cũng gần gũi với nhau, mối quan hệ nằm giữa bạn bè và bạn thân, không ít lần họ hẹn nhau đi dạo phố hoặc tán gẫu.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 Lâm Tú Mỹ cũng rất kinh ngạc và mừng rỡ, vốn tưởng nhiều người sẽ có rắc rối, nhưng mọi người chung đụng vô cùng hòa thuận. Nào nào nào ăn đi, nếu mà nướng đồ ăn được thì hết xảy. Thôi đừng thì hơn, đây là chỗ của người khác. Bọn mình nghe nói rồi còn gì, có vài điều cấm kỵ. Cũng phải, ra bên ngoài, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sau khi ăn xong, mọi người đi dạo loanh quanh, tả trường bình cứ đòi đi chụp trâu, suýt thì bị trâu hốc.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 Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ đi vào, đến thẳng trước mặt Tạ Gia Vũ, mặc kệ người khác chỉ hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Tạ Gia Vũ tức tưởi, cậu ta phiền lắm ấy, một chốc thì kéo tóc con, một chốc lại cầm bút chọc con phiền muốn chết. Lâm Tú Mỹ nhìn cậu bé mập mạp bị nói đến kia, cô cậu còn đang len lén nhìn Tạ Gia Vũ. Lâm Tú Mỹ thấy vậy và cả dáng vẻ tức giận của con gái, không thể nói ra rằng người ta thích con nên mới muốn trêu chọc để khiến con chú ý thôi. Thật sự phiền lắm ấy. Con chỉ đánh cậu ta mấy cái thôi, nhẹ hều. Lời này khiến mẹ của cậu bé mập không vui. Nhẹ hều của mày thế đây là gì? Trên trán cậu bé mập có một cục u to đùng. Tạ ra vũ nhíu mày. Đúng là nhẹ hều mà. Con đã hứa với mẹ làm một đứa trẻ ngoan rồi, nên con đánh rất nhẹ. Là từ cậu ta muốn đuổi theo con, con liền chạy, chạy ra ngoài lớp rồi. Có bạn đóng cửa lại từ cậu ta ngốc đụng vào cửa thành ra sưng cục u to như vậy. Tạ trường du, lâm tố mỹ.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 Về Tạ Gia Kỳ, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng đã từng thảo luận với nhau. Còn quá ngoan, quá hiểu chuyện, họ không muốn vì đứa bé này ngoan ngoãn mà khiến cậu chịu ấm ức cho nên cũng không yêu cầu kỳ kỳ làm gì. Tối hôm đó tuy nằm trên nệm nhưng Tạ Gia Kỳ cảm thấy lòng mình rất ngọt ngào. Còn Tạ Gia Vũ, ngủ mãi ngủ mãi, vậy mà lại lăn xuống. Tạ Gia Kỳ bị Tạ Gia Vũ dồn ra tường, vốn nệm đã chật giờ còn chen chúc hai đứa trẻ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 Khi đứa con bé nhất chào đời thực ra Lâm Tú Mỹ đã hỏi Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ muốn có em trai hay em gái. Sau khi nhìn Tạ Gia Vũ một lúc trong im lặng Tạ Gia Kỳ nói muốn có em trai. Còn Tạ Gia Vũ thì nói muốn có em trai mà chẳng hề do dự. Hỏi nguyên nhân cô nhóc bảo vật hiếm mới quý. Lý do này khiến Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cực kỳ bất lực. Sau khi Lâm Gia Ngôn ra đời.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 Chuyện này khiến Tạ Gia Vũ nổi cơn giận, đánh nhau thì đánh nhau, hẹn nơi đánh đi, xem ai sợ ai. Kết quả, lúc hẹn đánh nhau với đối phương Tạ Gia Vũ mới biết đối phương đến cùng cả một đám. Dù thế Tạ Gia Vũ cũng không sợ, còn Tạ Gia Kỳ vẫn một mực lén lút đi theo Tạ Gia Vũ đâu thể để mặc em gái mình bị ức hiếp cho được. Vì thế cậu cũng đi giúp, đây là quá trình cuộc ẩu đả lần này. Chủ nhiệm lớp giận sôi người, Chị biết em ấy nói gì không?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 Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng nói chân tướng chuyện này cho hai con biết. Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ cũng rất bất ngờ. Tạ Gia Vũ chán trường bày tỏ, đều tại bố mẹ sinh con trai bố mẹ quá tốt, Lâm Tú Tố Mỹ và Tạ Trường Du bày tỏ, mối họa này bố mẹ gánh. Xuân qua thu tới, sau khi Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ tốt nghiệp cấp 3, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đưa hai con ra nước ngoài. Hôm chia ly, Lâm Tú Mỹ nhịn mãi, rồi vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt.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 Bản thân Lâm Gia Ngôn thì không sao, nhưng Tạ Gia Vũ biết được chuyện này lại giận sôi người, em trai cô yêu tú như thế, sao có thể bị người khác đi cửa sau chèn xuống được tức chết mất. Sau đó, Tạ Gia Vũ đã làm một chuyện, Tạ Gia Vũ mua đất xây một bệnh viện tư tặng cho Lâm Gia Ngôn, muốn cho anh tự làm chủ thích làm gì thì làm, đừng có chịu ấm ức ở bệnh viện kia nữa. Lâm Gia Ngôn bị pha xử lý hào phóng này làm cho hãi hùng. Được rồi, em biết rồi, Tạ Gia Vũ đã phát sầu. Mày biết gì rồi, chỉ mình chị được bắt nạt em còn người khác thì không được. Không còn có anh trai mày nữa. Tạ Gia Kỳ đang làm việc hắt xì một cái. Hôm trước khi Lâm Gia Ngôn kết hôn, ba anh em ngồi trò chuyện với nhau. Lâm Gia Ngôn lên án sự vô tình của anh trai và chị gái. Hồi nhỏ, sau khi không thích chơi đồ chơi nữa, Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ bắt đầu chơi đủ loại cờ, trò nào cũng chơi, cờ tướng cờ vây thậm chí cờ nhảy và cờ ca dô.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 Còn bản thân mình thì rón rén về xem phiên bản hoàn chỉnh của cuộc phỏng vấn đó. Lúc tạ trường du trở về, bà vẫn còn đang xem. Tạ trường du cũng sững người. Bây giờ mình mới xem à? Ừm, trông tạ trường du tiếc hùi hụi. Tôi đã thắc mắc mà, hồi đó lúc tôi về nhà, sao mình lại không khen tôi? Lâm tố Mỹ đỡ chán. Mình đang cố ý chứ gì? Tạ trường du cười ha hà.